Quý vị chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm Tối nay chúng ta sẽ cùng lắng nghe một câu chuyện của tác giả Thúy Hiền Câu chuyện này Thuận thấy rất là hay Dài khoảng hơn 2 tiếng ấy. Quý vị uh, chịu khó lắng nghe hết câu chuyện nhé Và hãy để lại bình luận sau khi nghe chuyện để tăng tương tác cho kênh Giúp Thuận nha. Thầy à, nhà Lý Tổng ở ngay bên kia sông Đi qua cây đa ngàn năm ắt tới Nhưng cho già hỏi Thầy tới tìm nhà ông Lý để làm gì? Thầy mục nhìn theo hướng bà cụ chỉ Đôi tay bất chợt run lên Xong thầy cố gắng giấu giếm sự lúng túng của mình Đằng sau lớp tay áo mỏng bạc vách Thưa cụ, còn tới Để trả món nợ xưa cũ Nhà thống lý giàu sụ nhất làng tràm Thầy Mục không phải người ở đây. Thầy từ vùng xa đi đến, lặn lội hơn chục ngày. Cuối cùng thầy cũng có mặt ở nơi cần đến. Thầy Mục nắm chặt cái túi vải đeo bên hông. Sau khi trả tiền cho bà cụ thì nhanh chóng sang kia sông để tới nhà thống lý. Ngôi làng này chia thành hai nửa tách biệt nhau hoàn toàn. Phía bên này cầu chủ yếu là các gia đình nghèo nàn kinh tế eo hẹp. Nhà dựng bằng nứa che phủ rơm, rột nát lỗ chỗ. Còn bên kia cầu, nhà nào nhà nấy kiên cố vững chãi, đóng bằng gỗ cũ. To đẹp nhất là nhà thống lý. Nghe nói số tài sản tích lũy từ thời cụ kỵ nhà lão ta đủ để cả dân làng sống sung túc cả đời. Thầy Mục vừa đi vừa lẩm bẩm tính toán bằng cách bấm đốt ngón tay. Những lời bà cụ quán trà vừa nói, thực chất thầy đều biết hết. Vốn dĩ, thầy mục được truyền đời Cái nghề bốc mộ Khâm liệm xác người chết từ sư phụ của mình 30 năm trước Thầy lang thang phiêu bạt khắp cái xứ chùa Ba Vàng Rồi lại đặt chân tới địa phận Của người miêu Cái món học mót xem tướng số Bốc mộ Đều do thầy đi làm sai vặt cho sư phụ Mà tích lũy được Vốn dĩ Ngay khi trở về quê hương Thầy còn phải xử lý rất nhiều chuyện Thế nhưng ngày sư phụ mất, trước lúc rời thế đã nói rõ rằng thầy phải tới làng chốc giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng còn đang dang dở. Mà cái điểm cần đến chính là nhà của thống lý. Làng chốc xa xôi hẻo lánh lại phân biệt rõ giàu nghèo. Thầy mục rào bước đi thẳng về phía ngôi nhà bằng gỗ sồi to nhất bên kia sông. Không cần hỏi cũng biết đó chính là nhà của thống lý. Sau khi hoàn thành di nguyện của sư phụ, thầy sẽ quay trở về ngay lập tức. Cổng không khóa, bên trong sân đá có vài người ở đang quét dọn, lau chùi. Điểm chung ở đây đó là trông họ đều vô cùng khắc khổ. Người nào người nấy ra mặt đen sạm, các nếp chân chim xen lẫn đổi mồi chi chít dày đặc ở khóe mắt. Mặt tiền rộng lớn, cây cối xanh um, những cái lồng chim rát vàng treo lủng lẳng khắp vườn. Thầy Mục đứng thập thò ngoài cổng, hắn giọng gọi lớn. <cười> Các cụ chúa làm ơn cho tôi gặp ông thống lý một lát. Tôi có việc quan trọng cần bàn bạc với ông ấy. Nghe tiếng gọi mấy người làm đứng sững lại. Ngày đài nhìn về phía thầy Mục, rồi lại ngơ ngác nhìn nhau. Từ xưa người tới gặp thống lý nhiều vô kể, hầu như toàn thuộc giới giàu có, còn dân đen nghèo khổ, nhất là Trông chẳng khác gì ăn mày như thầy Mục Thì chẳng có một ai Thấy thái độ khác thường của họ Thầy Mục bèn tiến thêm vài bước Thật thà cười nói Ờm um, tôi có chuyện cần Chưa kịp nói dứt câu Một cái chổi lông cùn Rây cùn rứt Đã nhào tới Đập thẳng vào mặt thầy Mục một cú đau điếng Cốt đi Đây không phải chỗ cho mấy cái ăn mày xin cơm Thầy Mục bị đuổi nhất thời trở nên bối rối. Nhìn dáng vẻ bẩn thiểu rách rưới của mình. Quả nhiên trông chẳng khác gì mấy người ăn mày lang thang nơi đầu đường xó chợ Thầy Mục vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, nhận nha khuyên nhủ. Các cậu nghe tôi nói hết câu đã. Chỉ cần các cậu giúp tôi báo với ngài thống lý rằng có lão mục, học trò thầy giáo muốn được gặp, chắc chắn ông ấy sẽ nghe. Một cá nô béo tốt với khuôn mặt bóng nhảy hống hách nhanh chóng đi tới. Trên tay hắn cầm theo cái đòn gánh bằng gỗ, dờ lên đỉnh phang về phía thầy mục. Đã nói lão cút đi cơ mà, cứ lại nhảy như chó mắc dậu thế nhở. Ngay khi cây đòn gánh sắp sửa giáng xuống, một bàn tay gầy gò đen xỉ nhanh chóng bươn tới, chặn cứng đòn đánh. Anh Tảo, thôi đi. Người ta già cả rồi, đã có lợi nhờ vạ thì báo ông Lý giúp một câu, mất gì đâu chứ. Tào nghiến răng ken két, nhìn đối phương bằng đôi mắt gớm ghiếc. Thằng ước, mày giỏi. Được, mày muốn ra mặt giúp lão già này thì mày cứ tự đi mà báo với ông Lý. Tội vạ gì, tự chịu nha thằng ngu. Ước không nói gì, thở dài, nhìn theo bóng lưng to hệt tấm phản dày cộm, nhấp nháp toàn mồ hôi của tào. Thầy Mục âm thầm quan sát ước Đôi mắt hơi được sáng Sau đó lại nhanh chóng lấy lại vẻ ảm đạm Thưa cụ Mời cụ ở đây chờ một lát Con sẽ vào báo với ông Lý ngay Vâng Cảm ơn cậu Thầy Mục gật đầu Yên tâm thở vào một hơi Dù gì cũng đã có lời Còn chỗ ông thống Lý muốn gặp hay không Thì còn chờ vào cơ duyên nữa Trong lúc đúng chờ Mấy nô bộc còn lại nhà thống lý liên tục dùng ánh mắt xăm soi, xét nét thầy mục từ đầu tới chân. Đúng lúc này, ước từ trong nhà hớt hải chạy ra. Cá tạo đang chặt củi ở gần đó, nhếch mép cười đễu nói với mấy người khác. Thấy chưa? Tạo nói đâu có sai. Bố tiền sư cái thằng chỉ thích chó móm vào những chuyện ngu si. Kiểu gì chẳng bị ông lý nạt cho một trận nên thân rồi. Cho nó chết. Thưa cụ, ước đi tới trước mặt thầy Mục mỉm cười gật đầu. Ông Lý có lời mời, kêu con dẫn cụ vào bàn chuyện ạ. Thầy Mục cười cười đáp lại, nhanh chóng bước theo sau lưng ước để đi vào nhà. Mấy người nô bộc khá hốc miệng nhìn nhau, nhất là gã tảo. Mặt gã lúc xanh lúc trắng, vừa tức tối lại vừa ghen tị nổ đom đóm mắt. Nếu quả thật ông già này... Là khách quý của ông Lý. Vậy thì há chẳng phải ước đã lập công lớn rồi đó sao? Tức chết đi mà. Mời cụ vào trong. Ông Lý đang chờ ở đó ạ. Ước chia tay về phía cửa buồng, Hơi gập lưng xuống mà nói. Thầy mục gật đầu với ước rồi đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong heo hắt ánh sáng lờ mờ của đèn dầu. Trái với sự xa hoa bài trí bên ngoài. Gian buồng tiếp khách lại khá đơn giản. Chỉ có bộ phản gỗ kê chính giữa nhà và mấy chiếc bình cổ xếp trong chiếc tủ kinh. Giữa phản, ông Thống Lý đang ngồi trầm tư, nét mặt khá tiểu tụy, khác xa với lời đồn thổi về sự độc đoán, keo kiệt từ phía người ngoài. Chào ông Lý trưởng. Thầy Mục đứng ngoài cửa lên tiếng chào hỏi. Ông Lý giật mình, ngẩng đầu nhìn lên. Khi thấy rõ diện mạo của thầy Mục thì hai mắt liền sáng rực lên. Ông đứng bật dậy, còn không kịp sỏ rét, hớt hải dạo bước tới trước mặt thầy Mục. Trời ơi, con chào thầy. Không ngờ con chỉ gửi thư ngỏ ý nhờ vả, thầy lại đồng ý cất công tới tận đây cứu giúp. Trời giúp ta, trời giúp ta rồi. Hai tay ông Lý trưởng đun lên, không dám tin vào mắt mình. Thầy Mục theo chân ông Lý đi vào trong, ngồi xuống tấm phản gỗ để nói chuyện cho dễ. Um, không giấu gì ông tôi đến để trả ân tình xưa cũ của thầy không lẽ thầy đã đã ông lý ngẩn người hồi lâu trong đôi mắt có chút tiếc nuối thầy mụ cật đầu xác nhận thật thà đáp thầy luôn canh cánh trong lòng muốn làm gì đó để báo đáp ơn cứu mạng của ông năm xưa trước khi qua đời thầy đã nhận được thư của ông liền bấm đốt ngón tay tự bói cho ông một quẻ Phát hiện dị tưởng xấu Vậy nên tôi thay thầy tới đây Để giúp nhà ông một chuyến Nghe vậy ông lý trưởng mừng quính hết cả lên Vội vàng đót mời thầy một chén trà ấm nóng Được thầy giúp đỡ Con chẳng biết nói gì hơn Chẳng giấu gì thầy Độ mấy tháng gần đây trong nhà con liên tục xảy ra chuyện Mà những chuyện này Quả thực quá mức quái quỷ Và ghê sợ nói tới đây da mặt ông Lý trở nên tái mét, sợ hãi tới mức tay chân run rẩy. Mấy tháng qua gia đình ông rơi vào cảnh lao đao, lúc nào cũng sống trong nơm nớp lo sợ, không biết sống chết thế nào. Tất cả nguồn cơn sự việc bắt đầu từ cái chết quái lạ của vợ ông, bà Cả Liên. Một đêm rằm tháng bảy, trời mưa to như vũ bão, bà Liên và ông Lý bỗng treo cổ lùn lặng chết trong buồng ngủ hai tay bà buông thõng bên hông, làn da xanh tái mét, lưỡi thè dài ra khỏi miệng, hai mắt trợn ngược và đầy tơ máu. Mười năm tháng bảy, cửa địa phủ mở, ma cõng hồn, hồn cõng xác. Thầy mục chậm rãi nói: ông lý trưởng siết chặt hai lòng bàn tay, run rẩy nói mãi mới lên câu: nhưng mà mọi chuyện còn tồi tệ hơn cả việc vợ tôi chết vào năm tháng bảy sau đó đúng một năm cũng vào đêm ngày rằm mẹ tôi chết bà cụ dần vốn đã yếu ớt từ lâu tình trạng sức khỏe giảm sút gần như chẳng thể đi lại được quanh năm suốt tháng chỉ nằm bẹp một chỗ để nô bộc hầu hạ khoảng uh, ba tháng trước sức khỏe bà cụ xuống dốc không phanh chỉ có thể uống chút nước gạo rang để cầm cự qua ngày Da thịt trước còn hồng hào, sau gầy dọc hẳn đi, còn đúng da bọc xương. Chỉ có thể há miệng thở thoi thóp từng hơi. Cầm chừng được khoảng bốn ngày thì bà cụ cũng chút hơi thở cuối cùng. Chớ triều thầy lại chết đúng vào 12 giờ đêm ngày 15 tháng 7. Giờ chết và ngày chết y hệt bà Cả Liên, vợ đầu của ông Lý. Vì gia đình ông Lý cũng thuộc dạng danh gia vọng tộc trong làng, nên quyết định sẽ để tang bà cụ tận 5 ngày. Con cháu thay phiên trông coi quan tài để giữ trọn đạo hiếu. Ba ngày đầu tiên mọi thứ diễn ra hết sức xuôn sẻ, không hề có bất kỳ chuyện gì khác thường. Nào ngờ vào cái đêm cuối cùng trước khi đưa cụ bà ra đồng chôn cất, một con mèo đen to như bắp chân đàn ông nhảy vù tới, chém chẹ ngồi lên quan tài bà cụ. Chờ chiều thầy hồ mấy tới phiên ông lý tổng coi quan. Con mèo dương đôi mắt xanh lét Nhìn trọng trọc vào ông Lý không rời Toàn thân ông ớn lạnh Biết rằng mèo đen nhảy qua quan tài Sẽ không phải điểm lành Chính vì vậy ông Lý tức giận Nhảy bộ tới Chộp lấy con mèo đen Xách cổ nó lên mà gầm gừ mắng nhiếc Xục xình Dám bén mảng lại đây hả Cút đi cho tao Dứt lời ông Lý lôi con mèo ra góc nhà Thuận tay nhấc con dao rửa Để ở gần đó lên Lúc ấy ông Lý không hề chú ý tới con mèo Nhưng trong suốt quá trình bị ông sách đi Con mèo chẳng hề kháng cự Cứ thế mở to mắt Nhẹ răng nhìn ông chằm chằm Giống hệt như Nó đang cười vậy Ông Ông giết con mèo Đột nhiên thầy Mục lên tiếng nói Nét mặt cực kỳ nghiêm túc Nhìn chằm chằm vào ông Lý Tổng Không chút do dự Trước sự kinh ngạc của thầy Mục ông lý lại càng thêm ngạc nhiên. nhưng thưa thầy, tôi chỉ tôi chỉ chặt đầu nó được quẳng xuống con mương sau nhà, thì có vấn đề gì chứ? nghe đến đây thầy mục há hốc miệng, cơ thể gầy gò cứng đờ ra trong phút chốc. chỉ cần nghe đến đây thầy mục liền biết mọi chuyện không hề đơn giản rồi. đúng là sát sinh tạo nghiệp. ông lý vẫn chưa cho rằng sự việc nghiêm trọng hơn mình nghĩ. Cho nên ông bèn thật thà kể tiếp Tôi chặt đầu nó vì sợ con mèo này gây họa. Ngày trước Nhà chú họ tôi cũng bị một con chim đen bay vào trong nhà Đem bắt rồi chặt cụt đầu vứt ra sông Và vẫn chết mất thằng con trai út đấy Nỗi lo sợ của Lý cũng là đúng song cách làm lại chưa được Thầy mục hừ một tiếng nhạt nhạt hỏi thêm Vậy sau khi chặt đầu con mèo đen Ông có thấy hiện tượng gì lạ không? Ông Lý thở dài, cơ mặt co giật liền mấy cái. Sau khi chôn cất mẹ tôi, trong nhà liên tục xuất hiện những hiện tượng quái quỷ. Bất chợt toàn thân ông Lý run rẩy dữ dội, cố gắng bám chặt mười đầu ngón tay vào tấm phản cho bình tĩnh. Tuy nhiên da mặt ông đã tái lại càng thêm tái, giống hệt như ngâm phải hầm băng. Kể tới đây ông Lý bụng tay vào mặt khóc rừng đức thành tiếng. Có lẽ khi tận mắt chứng kiến cái chết khủng khiếp của người vợ cả và sự ra đi của người mẹ già, trong đầu ông Lý đã vượt quá khả năng chịu đựng. Những ngày qua, ông ăn không ngon, ngủ không yên. Ngay cả việc nhà cũng chẳng thiết, thầy mục chép miệng, nhìn ra xa xăm. Ông kể tiếp đi, tốt cuộc trong nhà bắt đầu xảy ra những hiện tượng gì nữa. Ông Lý gật đầu cố gắng nhớ lại những chuyện quái đàn xảy ra trong thời gian gần đây. Từ sau khi bà vợ cả treo cổ chết lụng lặng trong buồng ngủ, ông Lý chẳng dám bén mảng vào căn buồng ấy lần nào. Ông Sai Giano đem hết đồ đạc không dùng nữa, ném vào trong căn buồng đó để làm phòng kho. Nào ngờ một năm sau, ngay vào cái đêm thứ hai khi chôn cất xong xuôi mẹ ông, ông Lý cứ nghe thấy những âm thanh quái đàn vang vọng xung quanh mọi ngóc ngách Diễn ra ở căn buồng cũ ấy Ban đầu chỉ là tiếng sột soạt Như đàn chuột hoang chui rút Sau đó dần dần là âm thanh loẹt xoẹt Nghe hệt tiếng dép trà thật mạnh Xuống nền sân gạch Ông Lý cứ tưởng mình nghe nhầm Nhưng khi bà hai phản nàn với ông rằng Mấy đêm liền không ngủ được Vì nghe thấy tiếng bước chân Của ai đó vào nửa đêm Ông Lý liền biết chắc chắn Mình nghe đúng rồi Lo sợ có thằng trộm nào rình rập xung quanh nhà Ông Lý quyết định sẽ tự mình kiểm tra coi thế nào Cảnh tượng hôm ấy đã khiến tôi chết điếng Ông Lý nuốt nước bọt Thở hắt ra một tiếng Theo lời ông kể lại Đêm hôm ấy mưa phùn răng răng giả dích sương lạnh phủ kín vườn nhà Vì mưa đã lâm dâm vài ngày liền Cho nên tiết trời lúc nào cũng u ám Ban ngày mà chẳng khác chi ban đêm Trái với sự vội vã ngoài làng cả ngôi nhà thống lý bỗng trở nên im ắng đến lạ thường, nô bộc tiệt cặm cụi làm việc riêng của mình, bà hai đã ngủ, chỉ còn lại ông lý vẫn chưa buồn ngủ. ông ngồi trong buồng ngoài, trên tay cầm chén trà cườn đang nguội lạnh, ánh đèn dầu leo lét soi bóng ông in dài lên trên vách tường, chập chờn theo ngọn lửa heo hắt bập bùng. Ngoài khoảng sân rậm rạp trước nhà. Từng cơn gió thổi qua mấy bụi chuối xanh tươi tốt Phát ra âm thanh rào rào rồn rột Nghe hệt như tiếng ai đó đang gào khóc nước nở Canh ba điểm Bất chợt Đàn chó trong sân Đột nhiên chui lên một tràng thật dài Đầy ghê giận Dường như tất cả lũ chó ở gần đó Đều chạy ra hết đầu gõ Há miệng mà sủa vang khắp nơi Từ gian bếp vọng ra hàng loạt tiếng kéo cả, Kéo kẹt Kéo kẹt Như có kẻ nào đó đang điên cuồng kéo dây thần mà cọ vào xà gác Cánh cửa mở ra rồi lại đập rầm vào Càng thêm khiến ngôi nhà gỗ trở nên u ám và lạnh lẽo Chẳng biết đã qua bao lâu Ông Lý bị tiếng cửa đập rầm rầm làm cho giật nảy mình Bộ thức đánh rơi cả chén trà nguội ngắt đang cầm trong tay Chất nước vàng nhạt tràn ra mặt bàn Nhanh chóng thấm vào trong ống tay áo của ông ông lý lảo đảo trời rủa mẹ nè bực cả mình tự nhiên lại ngủ gật thế này bỗng nhìn bên tay ông lý chợt vang vọng một tràng cười quái đản ông khẩn lại trong vài phút sau đó lắng tai mà nghe tim đập thình thịch như sắp nổ tung khỏi lồng ngực bàn tay ông trở nên lạnh toát cứ thế mà bám chặt vào mặt bàn không buông càng tập trung lắng nghe ông lý càng thêm sợ hãi Chắc chắn không thể nhầm được Vì cái âm thanh ấy cứ lặp đi lặp lại Mỗi lúc một thêm rõ hơn Chúng vang vọng lúc gần lúc xa Vừa lạnh lẽo Lại vừa u ám Như thể ai đó đang đu đưa trên sợi dây thừng vậy Tuy trong lòng sợ đến điếng người Nhưng ông Lý lại càng không thể chịu nổi Sự tò mò pha lẫn sợ hãi này Ông với lấy cây đèn dầu rón rén bước ra ngoài hiên Ánh đèn đỏ rực lập lòe Khi gió hát qua, khiến ngọn lửa trở nên trao đảo, soi tỏ gương mặt ông Lý lúc sáng, lúc tối. Ngoài trời vẫn đang liên tục nổi gió, bóng mấy cây chuối lạ lướt in xuống nền sân. Trong chẳng khác gì, mấy cánh tay người chết đang đùng đưa vẫy gọi. Ông Lý khum lòng bàn tay để chắn gió cho ngọn đèn dầu, sau đó đánh liều đi tiếp ra ngoài. Đến giữa sân ông chợt dừng lại, nhìn trọng chặt vào cây thị giả cỗi trước mặt. Cây thị cổ thụ ấy có niên đại từ hàng trăm năm rồi, để nổi thành cây to như cái cột gỗ nhà ông. Quanh năm bốn mùa, nó cứ đứng sững sững ngay ở đầu ngõ, cành lá rũ xuống như mái tóc dài của người đàn bà cô độc phải chịu cảnh tang thương. Dưới gốc cây, chiếc chum nước vẫn còn đầy, phản chiếu ánh trăng bằng bạc mờ nhạt vỡ vụn trong làn nước đục ngầu. Ông Lý vươn vai mấy cái, khẽ cúi xuống định múc nước rửa mặt cho tỉnh ngủ. Đêm nay ông bị bệnh bụng phải rình bằng được mấy thằng chó mất dạy dám lén vào nhà ông định tháo đồ. Ngay khi ông Lý sắp sửa vục nước lên mặt thì bỗng nhiên dưới mặt nước có cái chùm lớn chợt phản chiếu một thứ gì đó đang đung đưa nhẹ trên cao. Ngay trên đầu ông Lý Ông Lý há hốc miệng sống lưng lạnh buốt Nhìn chầm chầm vào mặt nước đang khẽ dập dềnh Là một bóng người, một bóng đàn bà mặc váy đỏ Giữa màn đêm tối tăm Cái bóng đỏ treo lơ lửng giữa cảnh thị Cổ trọng qua sợi dây thừng, thiết chặt vào ngấn cầm Hai chân xanh tái không sỏ dép Mười đầu ngón chân chúc xuống dưới đất Treo lủng lẳng ngay trên đầu ông Lý Mái tóc đen dài thườn thượt lượn lơ bay bay trong gió Che gần hết khuôn mặt Ngay vào khoảnh khắc ngẩng đầu lên Đối diện thẳng mặt với cái bóng đàn bà cho cổ trên cây thị Lòng ngực ông Lý như muốn vỡ tung Đôi chân ông trôn cứng ngay tại chỗ Miệng mấp máy không thể kêu thành tiếng Bởi vì cảnh tượng hãi hùng này quá mức chân thật Thật đến tái cả người Nghe xong thầy mục trầm tư trong giây lát rồi đứng dậy Đi thẳng ra ngoài sân Ông Lý lật đật chạy theo Biết thầy mục muốn đến xem cây thị Liền vọt lên trước dẫn đường Tạo thế ông Lý tổng nổi tiếng kẻ sĩ thâm độc Lại cứ khúm núm trước một ông già bẩn hàn Thì không khỏi kinh ngạc Thầy mục đứng lặng bên cây thị tươi tốt xung xuê Hai tay chắp ra sau lưng Nhíu chặt lông mày mà nhìn chằm chằm Cái chum nước nằm im lìm dưới gốc cây thị có một vài con bò gầy đang loe ngoe ngụp lặn trong nước. Chính chỗ đó, cô ta treo cổ ở đấy. Ông Lý run rẩy chỉ tay về phía một cành thị rũ xuống sát cái chùm nước nhất. Thầy Mục giơ tay chạm lên cành thị, sau đó ngửi thử rồi nhăn mặt đầy khó chịu. Tanh quá. Ông Lý nhỏ giọng đáp. Tôi không có nói điều đâu, thưa thầy, không chỉ có lần đó. Mà cứ cách ngày tôi lại nằm mơ thấy người đàn bà váy đỏ đó hiện về, dùng hai tay bóp chặt cổ tôi. Giấc mơ kinh hoàng đấy cứ lặp đi lặp lại, khiến tôi ăn không ngon ngủ không yên, tinh thần suy sụp hoàn toàn. Ông Lý không dám lớn tiếng vì sợ người làm trong nhà nghe thấy sẽ hoang mang rồi đồn thổi những câu chuyện linh tinh, ảnh hưởng tới danh tiếng mà ông gây dựng mấy chục năm qua xem xét xong thầy mục liền ra hiệu chồng lý cùng đi vào trong nhà vừa đi thầy vừa lên tiếng hỏi ông nói thật đi ông chỉ chặt mỗi đầu con mèo thôi hả vâng đúng mà thầy ông lý đảo mắt nhìn sang chỗ khác nhưng chính ánh mắt đảo như răng lạc đã tố cáo ông ta nói dối thầy mục hừ một tiếng cứng miệng đe vậy thì tôi không giúp gì được ông rồi ông lý Ông giữ gìn nhé. Kìa thầy. Ông Lý giật nảy người, khóe miệng giật giật. Hai tay ông xoa xoa vào nhau. Cho thấy ông Lý đang rất luống cuống không biết nên làm gì. Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của thầy Mục, ông Lý đành phải chịu thua, vò đầu bứt tóc nói. Tôi, sau khi chặt đứt đầu con mèo, tôi thấy hai mắt nó vẫn mở trừng trừng ra, nhìn thẳng vào mặt tôi. Cho nên, cho nên tôi... Tôi đã, tôi đã dùng gạch đập, đập nát bét đầu nó. Còn phần thân từ cổ xuống thì tôi sai mấy thằng nô, lọc thịt làm rượu mận, bóp chối nhắm rượu. Thầy mục thở dài một tiếng, dáng vẻ bất lực vô cùng. Biết hành động của mình không đúng, ông Lý buồn bã lên tiếng. Thưa thầy, thầy xem có cách nào. Chưa nói hết câu, ngoài cửa vang lên tiếng dép lạch cạch nặng nề Một bóng người thấp bé khệnh khạng đi vào Tà áo bà ba màu đỏ Bay chập chờn trong gió Khuôn mặt bà ấy đoan trang mà thanh tú tuy trang điểm nhạt Nhưng vẫn toát lên vẻ quý phái và sang trọng Tay bà hai cầm một cái quạt nan Nhẹ nhàng phe phẩy bên hông Dưới tà áo mỏng Cái bụng tròn trịa lấp ló nhô lên Ông nó Người này là ai vậy? Người đàn bà bước tới đứng bên cạnh ông Lý, đôi mắt sắc lạnh, nhìn chầm chầm vào thầy mục xoay xét. Ông Lý chẳng tay ôm lấy eo vợ, cười cười nói. À, giới thiệu với bà, vị này là thầy mục, chỗ quen biết của tôi đấy. Bà hai nhếch mép, lướt nhìn thầy mục từ trên xuống dưới. Dạo gần đây, tôi nghe thấy mấy cái đám xài già báo lũ người ăn mày thường xuyên ăn trộm ăn cắp, Luân lẹo lừa đảo khắp nơi Ông thân là Lý trưởng cũng nên biết phân biệt cho nó đúng Đừng để người ta cười chê Ông Lý ngại quá vội vàng kéo tay bà hai Nhỏ giọng mắng Bà bớt ăn nói hàm hồ đi Đáp bảo phận đàn bà đừng có chĩa mồm vào chuyện đàn ông Ông Lý đừng giận Bà nhà lo lắng cũng đúng thôi Nhưng cho tôi mạn phép hỏi Mấy đêm gần đây bà có thấy bụng mình đau nhất gì không? Hoặc là bà có gặp phải chuyện nào khiến bà sợ hãi. Bà hai trợn tròn mắt, quay sang nhìn chồng. Đôi tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo. Ông Lý gật đầu an ủi bà hai. Đừng lo, cứ nghe tôi. Nói hết với thầy đi để thầy còn giúp. Bà hai lưỡng lự hồi lâu rồi lắc đầu kiên quyết. Tôi chẳng làm sao cả. Này ông, ông đừng có đung cây dọa khỉ. Nếu muốn xin bữa cơm thì ăn cho no Rồi nhanh chóng rời khỏi đây đi Chỗ này không phải nơi ông nên ở Nói xong bà hai đứng bật dậy Nhanh chóng rảo bước ra khỏi nhà Chỉ còn lại hai người Ông Lý hậm hực mắng theo Thầy đừng để bụng đám đàn bà Vợ tôi đang có thai nên tính khí thất thường vậy Bây giờ tôi sẽ sai thẳng ước sắp xếp chỗ ngủ Và mời thầy dùng bữa cho ấm bụng nghe Nói xong, ông Lý cũng lật đặt chạy ra bên ngoài. Vài phút sau, ước cũng nhanh nhẹn đi vào, cười nói với thầy Mục. mấy thầy đi theo con. Sau khi dùng xong bữa tối, thầy Mục quay trở về buồng ngủ của mình. Ngồi trên chiếc trống tre mắc gần bậu cửa, thầy cẩn thận tháo cái túi vải đeo vai ra. Những món đồ linh kĩnh được xếp ngay ngắn dưới mặt đất đều là các món pháp khí trừ tà ma Mà sư phụ đã truyền lại cho thầy Trong chuyến đi lần này Thầy Mục mang đầy đủ hết Những thứ có thể phục vụ cho mình Không bỏ sót cái gì lại cả Vào cái đêm Trước khi mất Sư phụ có gọi thầy tới Và dặn dò riêng Con đường trạng nghiệp của con còn dài lắm Chưa thể dừng lại được Thôi thì làm phước đến đâu được Thì làm Miễn không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm mình là được bất chợt ngay lúc này Thầy Mục chợt nghe thấy có tiếng động rất lạ vang lên đâu đây Lắng tai nghe ngóng Thầy Mục càng dám khẳng định mình không hề nghe nhầm Cái tiếng nó sột soạt Rồi lại rào rào Hệt như có thứ gì đó đang liên tục cào vào nền sân gạch Thầy Mục đứng phát dậy Tiến tới cửa sổ rồi hé mắt nhìn ra bên ngoài Qua lỗ hổng nhỏ xíu Bên ngoài trời vắng lặng, đang vào giữa trưa nên nắng gay gắt, cây cối đứng im như tờ, không có một cơn gió. Chính sự lặng ngắt thế này lại càng khiến thầy mục nhận ra có gì đó không đúng lắm. Thầy xòe bàn tay, bấm đốt tính toán, sắc mặt có chút gì đó khác thường. Bỗng, một cái bóng đen chợt vụt qua cửa sổ, tốc độ nhanh vèo vèo. Thầy mục mở tung cửa lao ra ngoài, chạy tới khoảng sân có cái bóng vừa xoẹt qua. Nào ngờ khi đến nơi, Tạo đang đứng ở đó, tay cầm chặt con dao rửa sắc lẹm Khuôn mặt lấm tấm mồ hôi, hắn thở hồng hộc, hai mắt sắc như dao sáng quắc. Nhìn chằm chằm vào Thầy Mục, giống hệt như muốn ăn tươi nuốt sống. Thầy Mục khựng lại, liếc nhanh xung quanh, nhưng không thấy ai khác ngoài Tạo. Nhìn thái độ gớm ghiếc của hắn, thầy cũng dè chừng giữ khoảng cách. Chào cậu. Suối <cười> <Súi> quậy. <cười> Tạo nhổ tuẹt một bãi nước bỏ xuống đất rồi mau chóng bỏ đi. Thầy mục xem xét kỹ lưỡng rồi mới quay trở lại trong phòng. Nào ngờ chưa kịp chập mắt được ít phút, có tiếng hét của phụ nữ vang lên trói tay, náo động cả ngôi nhà. Bớ người ta, có ma, có ma. Là giọng của bà hai. Thầy Mục nhổm phát dậy, lao như bay ra bên ngoài, còn quên cả sò dép. Ừ, có chuyện gì vậy? Ước chạy song song bên cạnh thầy Mục, nghe thầy hỏi mà cũng ngơ ngác, không hiểu chuyện gì xảy ra. Anh lắc đầu lo lắng đáp. Ừ, con cũng chưa biết, cứ đến xem thế nào đã. Lúc hai người chạy tới trước cửa buồng của ông Lý, đã thấy Tạo và mấy người khác đang tụ tập đông đúc. Nét mặt người nào người nấy, Đều hoang mang vô cùng Thầy mục rẽ đám đông đi vào Nhưng chỉ vừa mới bước qua ngưỡng cửa liền người thấy một mùi hôi thối Bốc lên nồng nặc Thứ mùi vừa khắm vừa tanh Giống như mùi xác chết mới phân hủy cách đây không lâu Một vài người cũng đã ngửi thấy mùi tanh liền không chịu được Hớt hải ôm miệng rồi bỏ chạy ra bên ngoài Trong căn buồng rộng lớn Bà hai ngã quỵ dưới đất Một tay ôm bụng Tay còn lại đun rảy chỉ về phía giường Trên giường Ông Lý đang ngồi khom lưng Xoay mặt vào tường Của ông ta đụt ngắn chỉ còn một mẫu Hai vai đung lắc dữ dội Lắc lư một cách cứng ngắc Xung quanh vang lên âm thanh đồn rột nhóp nhép như đang nhai xương Hòa cùng với cả mùi tanh tưỡi Khiến cho không khí trở nên vô cùng ngột ngạt Bà hai thấy thể mục chạy vào Liền bò tới run rẩy ôm lấy Hải Chân Thảy khóc lóc nói: "Thầy làm ơn làm phước cứu lấy ông ấy, chẳng hiểu sao." Tự nhiên, tự nhiên ông ấy đang ngủ chưa thì lại nhạy nói mớ mấy câu, sau đó ngội bật dậy, chạy xuống bếp một lúc. Ban đầu tôi còn tưởng ông ấy nhớ ra còn có việc gì chưa làm nên không hỏi. Nào ngờ, lát sau ông Lý quay lại, trên tay, trên tay còn cầm theo một con mèo hoang. Thầy Mục đi tới sau lưng ông Lý, cái mũi tanh lại càng thêm gai mũi và nồng nặc hơn nhấp nhèp nhấp nhèp tiếng nhai rau ró vang lên rõ một một ông lý ông lý ngay khi thầy mục kéo người ông lý xoay lại cả người thầy giật nảy lên kinh hoàng há hốc miệng bà hai cũng trông thấy rõ chồng mình hét toáng lên một tiếng chói tai trời ơi ngay sau đó bà gục mặt xuống ngất xỉu ngay tại chỗ Mấy người nô bộc vội vàng chạy tới đỡ bà Hai ra ngoài, ý ới gọi thầy thuốc tới xem coi thế nào. Trong nhà chỉ còn lại thầy mục và vài gã đàn ông rắn rỏi ở lại xem xét tình hình. Lúc này toàn thân ông Lý đẫm máu đỏ, khiến chiếc áo mỏng ướt sũng. Trên miệng ông ta dính đầy lông mèo và những mẩu thịt đỏ hỏn, vài thớ vẫn còn giật giật mấy cái. Trên tay ông Lý là con mèo đen bị cắn gần đứt lìa đầu. Chỉ còn một chút máu da màu tang dính lại. Hai mắt nó mở to, nhìn thẳng vào mặt thầy mục. Cái miệng há ra rộng ngoác, vài giọt máu vẫn còn rỉ ra qua hàm răng nhọn hoắt. Ông Lý nhai nhóp nhép đống thịt sống trong mồm. Nhai tới đâu, máu hòa lẫn thịt đỏ lại chảy ra ròng ròng đến đó. Mắt ông đờ đẫn nhìn chằm chằm vào cái xác nham nhở của con mèo đang cầm chặt trong tay. Thỉnh thoảng lại nấc lên mấy cái. Dưới giường đống đột can của con mèo thòng lòng rơi vương vãi Máu ngấm qua chiếc chiếu cói Nhỏ tong tong từng giọt đẫm xuống dưới gầm giường Trời đất ơi sòng Lý này ăn thịt mèo sống vậy? Ước sợ hãi kêu lên Lúc này Tào cũng hoang mang vô cùng Bèn đi tới dò hỏi Này ông già Chỗ này không phải nơi ông già vào đây giả thần giả quỷ Không muốn chuốc họa vào thân thì mau biến đi Anh Tào Sao anh ăn nói láo nháo với người già thế?" Ước khó chịu lên tiếng nhắc nhở, Tảo nhếch mép cười khẩy, nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập sự khinh thường. Thầy Mục không để tâm tới thái độ của Tảo mà chỉ chăm chú quan sát xung quanh phòng, sau đó quay sang nói với Ước. "Mấy cậu mang chậu nước tới đây lau rửa sạch sẽ cho ông ấy đi." Riêng sắc con mèo thì kiếm một cái hòm gỗ nhỏ, đóng mấy được thì càng tốt rồi bỏ vào bên trong. Cái lão giả này ăn nói hàm hồ cái gì vậy? Kiếm hộp gỗ đặt sắc con mèo hoang đó vào khác gì mai táng cho nó à? Còn nghề xúc đấy chỉ cần quăng ra bãi rác cho chó tha là được. Bảy vẽ rung rài làm cái quái gì? Tạo trợn mắt quát lên. Thầy Mục hừ một tiếng, nghiêm mặt đáp lại. Tôi bảo sao các cậu cưa làm vậy đi. Mau lên. Dưới sự cương quyết của thầy Mục, đám trai tráng khỏe mạnh nhanh chóng làm theo. Họ khiêng vào một chậu nước to, rồi dùng thật nhiều khăn bông để lau máu trên người ông Lý Tổng. Cả người ông Lý mềm nhũn, không có chút sức sống, cứ thế được người hầu lau chùi. Trong phút chốc, toàn thân ông Lý trở nên sạch sẽ, nhưng vẫn vương tanh mùi máu. Riêng trong miệng ông dính đầy lông và thịt mèo, cho nên ước cũng táo phải dùng đũa cạy miệng ông há ra. Sau đó thò tay vào Mà móc từng mẩu thịt đỏ tươi cùng lông mèo ra ngoài. Nhìn cảnh tượng máu me này, ai ai cũng gây tẩm tới mức rụng hết cả mình. Song xuôi, hỏng gỗ đựng xác mèo cũng đã được chuyển tới. Cái hỏng gỗ vàng óng ánh bên ngoài khắc các đường hoa văn tỉ mỉ. Thoạt nhìn cũng biết có giá trị không nhỏ. Bỏ ra một số tiền khá lớn để trôn một con mèo hoang, chuyện này quá sức hàm hồ. Thế nhưng vì nhà ông Lý đã coi trọng ông cụ này như vậy nên cũng chẳng ai dám ý kiến. Thầy Mục đứng khom lưng trong sân, chăm chú quan sát từng đường nét trên chiếc hòm gỗ. Cái xác nham nhở của con mèo được đem tới, đặt xuống dưới đất, có lót một lớp lá chuối. Riêng phần đầu gần đứt lìa lủng lẳng trước rơi, cơ tròn trắng mắt mà nhìn chằm chằm vào thầy Mục. Thầy Mục ngồi xổm xuống, nhấc con mèo đen lên, Vừa mới cầm trên tay, máu tươi đã chảy ra ròng ròng, ướt đẫm qua kẽ tay thầy. Ước và tạo đứng một bên quan sát, tò mò không biết thầy định làm gì. Chỉ thấy thầy mục rút từ trong túi đồ nghề ra, một ke kim vàng nhọn hoắt được cắm trong cuộn chỉ đỏ. Sau đó thầy bình tĩnh lấy kim khâu cái đầu con mèo vào. Từng đường kim đẹp đẽ xuyên qua lớp da nhăn nheo. Cứ thế, hai phần đầu sắp đứt lìa liền vào nhau, tạo trẻ môi, thở phì phì khinh thường. <cười> Cái lão già ăn mày này cứ thích giả thần giả quỷ, nhìn gớm chết. Trái lại, ước khá tò mò trước hành động của thầy mục, anh tròn xoe mắt nhìn từng động tác chậm rãi mà chắc chắn, không nhìn được lên tiếng hỏi. "Thưa thầy, sao lại phải may đầu con mèo vào thế à? Thầy Mục Vẫn chăm chú khâu ra đầu con mèo từ tốn đáp. Mèo đen là linh vật được địa ngục phái đến cực kỳ linh thiêng. Ông Lý không những bắt giết con mèo đen kia mà còn đập nát đầu nó sau đó còn ăn thịt. Bây giờ cái nghiệp phải trả còn khủng khiếp hơn rất nhiều đấy. Con mèo này cũng chịu chung số phận lại còn bị ăn sống tới nỗi sắp đứt lìa đầu. Ta phải khâu lại phục hồi xác thịt cho nó Để an ủi phần nào linh hồn Giảm đi nghiệp chướng ông Lý gây ra ừ, Nếu như thầy nói thì Con mèo này cũng có linh hồn ư Ước kinh ngạc hỏi lại Thầy Mục gật đầu nói Phạm là bất cứ sinh linh nào Tồn tại trên cõi đời này Đều có linh tính và linh hồn Mọi người lặng đi khi nghe thầy Mục nói Khoảng chừng vài phút sau Cuối cùng cái đầu con mèo Cũng đã khâu xong Ngay cả phần ổ bụng bị xé toạc đều được thầy Mục khâu lại gọn gàng, trông đỡ sợ hơn rất nhiều. Xong xuôi, thầy đặt xác con mèo vào trong cái hòm gỗ, cẩn thận rải thêm cánh hoa cúc xung quanh đáy hòm. Trước khi đậy nắp, thầy Mục còn nhét vào bên trong một lá bùa màu vàng, lẩm bẩm niệm chú siêu thoát. Đem ra ngoài bãi thà ma, đốt sạch, không bỏ sót cái gì. Xong xuôi thì hót lấy một nhúng cho mịn rồi đem về đây tảo và vài người khác nhận lấy cái hòm để đem đi thiêu. Tuy trong lòng không tin cho lắm vào hành động của thầy mục, song họ vẫn phải làm theo. Nếu không, bà hai tỉnh dậy, biết đã thì có mà bị ăn trời thậm tệ. Ông Lý vẫn nằm im trên giường, hai mắt nhắm nghiền. Thầy mục đi quanh gian buồng, vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng. Bạn nãy xông vào, thầy cảm nhận được có thứ gì đó tà ma đang lẩn trốn trong này. Giờ quay lại thì chẳng thấy gì cả. Quay lạ, rõ ràng lúc nãy nó còn quanh quẩn ở đâu đây. Sao giờ im ắng thế? Lúc này trong nhà chợt có tiếng bước chân lạch cạch khá lớn, khiến thầy giật cả mình. Quay lại, người tới chính là bà Hai. Sau khi được thầy thuốc cho uống chút canh bổ, thì bà ấy cũng đã tỉnh lại. Bà Hai bám lấy cánh tay của nỡ, một người hầu trong nhà, mệt mỏi nhìn thầy mục gọi. Thầy vào đây, tôi có chuyện muốn nói." Thầy Mục bước theo sau lưng bà Hai, đi về phía buồng khách. Nhìn sắc mặt tái nhợt của bà, thầy Mục chần chừ không biết có nên nói điều mình vừa thấy hay thôi. Bà Hai phẩy tay, nở vội vàng xin rút ra ngoài. Chỉ còn lại mỗi thầy Mục ngồi đối diện với bà, không gian trong buồng im lặng phăng phắc. Mãi sau bà Hai mới hít sâu một hơi, Chậm rãi kể cho thầy Mục nghe những quái quỷ chuyện mà mình đã trải qua. Mong thầy giúp đỡ, nếu không thì... Nói đến đây, bà hai đưa tay xoa bụng mình, mắt ẩn ẩn nước. Bà hai, tên thật là Nguyễn Thị Thoa, kém ông Lý tận 30 tuổi. Nhà bà ở thôn bên. Trước đây, cha vốn làm thợ mộc, mẹ thì ở đợ. Tuy nghèo, nhưng rất êm ấm. Cho tới một ngày, bà Hai bị ông Lý để ý, theo ông về làm vợ lẽ. Khi đặt chân vào nhà thì vợ cả của ông Lý đã qua đời. Vào cái đêm đầu tiên tôi vào cái nhà này, một người đàn bà với toàn thân đẫm máu đã xuất hiện. Người đàn bà mặc bộ đồ màu đỏ rực như máu, mái tóc xõa dài chấm tận gót chân. Cô ta đứng thẳng trên bụng của bà Hai, đôi váy bay lả tả trên mặt bà. Đôi bàn chân nứt nẻ lấm tấm bùn đất và máu đen Ấn thật mạnh lên phần bụng bà hai Làm bà đau đớn và nghẹt thở vô cùng Lòng ngực bị chèn ép như có hàng ngàn tảng đá Đang thi nhau đè lên Muốn vỡ tung thành ngàn mảnh vụn Trong màn đêm lạnh ngăn ngắt Bà hai cố gắng vùng vẫy Hai tay chới với đấm Và đập vào chân người đàn bà kia Tóc Tóc Từng giọt máu đỏ thấm nhỏ từ cái miệng rách nát đang nhuận miệng cười với bà hai. đôi mắt đỏ ngầu đấm máu nhìn xoáy sâu vào bà, dường như sắp sửa lột sạch lớp da bà hai. Cứ bảy ngày một lần, cô ta lại hiện về, đứng trên bụng tôi mà trợn mắt nhìn xuống. Mỗi lần cô ta xuất hiện, tôi sợ tới nỗi toàn thân tê bút, tưởng chừng sắp chết cứng đến nơi. Tôi vẫn nhớ như in cái mùi tanh tưởi sọc vào cánh mũi. Không thể nào quên được. Nói tới đây bà hai khẽ dùng mình, sợ đến nỗi hai tay co quắp lại. Vậy bà có thấy rõ khuôn mặt người đàn bà đó không? Thầy Mục lên tiếng hỏi. Chợt, bên ngoài cửa có người nói vọng vào. Bà ấy cứ quả quyết nói cái thứ hồn ma gặp phải là vợ cả của tôi. Là ông Lý. Bây giờ ông ấy đã tỉnh lại, liền hớt hải chạy tới tìm thầy Mục ông đã nghe người hầu kể về sự việc mình không tỉnh táo mà ăn thịt mèo sống liền nhận ra có điểm nên mới tìm thầy mục để xin cứu giúp thầy mục đứng dậy hai tay chắp sau lưng suy ngẫm một lát liền nói nếu ông lý không phiền có thể kể cho tôi về cái chết của bà cả hay không bà hai thấy chồng đã tỉnh liền khệnh khạng đi tới lo lắng hỏi han. Ờ, ông thấy trong người sao Tự nhiên ông xảy ra chuyện làm tôi lo quá Ông Lý lắc đầu Nét mặt vẫn đầy vẻ hoảng loạn ờ, Chuyện này để sau đi Cái quan trọng nhất là nhờ thầy giúp cho Nói thật với thầy Đêm hôm qua Quả thực tôi có mơ thấy vợ cả của tôi hiện về Nói sẽ bắt hết cả nhà tôi đi Trời ơi Ông thấy chưa Tôi nào có nói điều bà hai sợ hãi kêu thét lên dạo gần đây cứ cách vài ba ngày chị ta lại hiện về ám làm tôi sợ chết khiếp tôi nói mà ông không tin bây giờ thì mọi chuyện đã đi quá rồi đấy ông lý cuối gầm mặt cố gắng kiềm chế cơn hoảng loạn trong người ừ, tôi không biết tôi không biết gì hết ngay cả việc tôi bắt con súc sinh đó rồi an sống cũng là do bà ta gây ra ư ông bà cứ bình tĩnh Thầy Mục lên tiếng chấn tĩnh. Ông Lý, như tôi đã nói trước đó, tôi đến là để trả cái ơn của ông với thầy trò tôi vào nhiều năm trước. Nếu ông không kể rõ mọi chuyện, tôi sẽ chẳng thể cứu giúp ông nữa đâu. Chẳng giấu gì ông bà. Lúc ông Lý lên cơn, khi tôi chạy vào, liền cảm nhận được một luồng tà ma đang tác oai tác quái. Còn bây giờ thì không thấy gì nữa bà hai ôm chặt lấy tay chồng mình, sợ hãi không thốt lên câu. ông kể ra hết đi. lúc trước tôi mới về, hỏi ông sao mà bà cả chết thì ông giấu không nói. giờ ông có muốn giữ lại cái mạng cho tôi và con trai ông không hả? Ha? ông lý lấy tay ôm đầu, sau đó nghiến răng nói lớn. bà ta chết là do tự chuốc lấy hậu quả, nào có liên quan đến tôi. bà ta. Chính là vết nhơ của cái nhà này. Cách đây vài năm trước, bà Cả Liên nổi tiếng xinh đẹp nhất vùng, lọt vào mắt xanh của ông Lý khi mới tròn 18 tuổi. Thỏa mới đầu về, bãi ấy giữ đúng nể nếp gia phong. Tôi cũng yên tâm phần nào. Hôm đó tôi có việc trên huyện thì đến đêm mới về. Đến khi về nhà thì... Trên đường về, ông Lý hết sức vui vẻ. Dù gì đây cũng là người vợ đầu của ông, hơn nữa lại xinh đẹp, khéo léo nhất vùng. Tuy nhiên cả hai mãi mà chưa có con thì ông cũng sốt ruột lắm. Gian buồn ngủ của vợ chồng ông Lý được bài trí rất rộng và đầy đủ, cho thấy sự tôn trọng của ông dành cho bà cả. Cánh cửa khép chặt, ánh đèn dầu lờ mờ heo hắt qua những chiếc lỗ nhỏ li ti. Ông Lý vừa đặt tay lên cửa, chợt nghe thấy có vài tiếng động mờ ám. Bốn là một kẻ đã trải qua nhiều trường đời Cho nên chỉ cần vừa nghe thấy Ông liền biết ngay đó là tiếng động gì Chó má Ông Lý tức đến nghiến răng nghiến lợi Phải tay xài ướt đập cửa xông vào Cửa vừa bật mở Bên trong là cảnh tượng trần trụi gây tẩm Của ba cả và một gã đàn ông khác Chính là thằng Tư Bảy bị câm chuyên phụ trách làm bếp trong nhà Bà cả vội kéo chăn che chắn phần da thịt trắng trèo của mình, khóc lóc van xin. "Ông Lý, tôi tôi không biết tại sao hắn lại ở đây, ông phải tin tôi." Chát, ông Lý vừa tức giận lại vừa nhục nhã, vùng tay tát bốp vào mặt vợ hai phát nổ đom đóm. Mẹ ông, bà cụ dần cũng hay tin chạy đến, giận đến nỗi hóa rồ, xông lên túm tóc con dâu, vừa đánh vừa chửi tục tĩu. Còn đi điếm, mày vào nhà tao, ăn sung mặc sướng, nằm ngựa hưởng vinh hoa phú quý. ấy thế mà không chịu an phận, sau lưng con tao mà tăng tiệu với một thằng câm, uổng công con tao tin tưởng chiều chuộng mày. Thưa U, con không biết thằng Tư Bảy này lèn vào đây từ lúc nào, có còn bị oan. Bà cả quỳ xuống khóc điên dại, đầu tóc rũ rượi bỏ lết tới ôm chân ông Lý van xin khẩn khoản. Ông hãy tin tôi, tôi không có thông dâm sau lưng ông mà. Tao chỉ tin vào những gì chính mắt tao trông thấy. Mày ngủ với nó thì mày và nó phải chịu tội. Nể tình mày là vợ tao, tao sẽ không lôi cổ mày lên quan trên. Cứ theo luật nhà mà xử. Dứt lời ông Lý hầm hổ bỏ đi. Để lại sau lưng là tiếng chửi bới, đánh đấm của bà cụ dần, táng lên người con dâu của mình. Sự việc vợ cả gian díu với thằng chó kia tôi cũng quên bén đi. Chỉ ra lệnh nhốt bà ta ở trong cái buồng đó, không cho phép ló mặt ra ngoài. Rồi tôi lại lên huyện để thuận lợi việc làm ăn. Ngờ đâu, ngờ đâu vào đúng ngày rằm tháng 7, bà ta cho cổ tự tử, chết ngay tại cái buồng ngủ đó. Trải với sự rụng mình kinh hãi của vợ chồng ông Lý, thầy Mục lại khá bình tĩnh. Sau khi nghe sơ qua mọi chuyện, thầy Mục cũng đã phán đoán ra một vài điều rồi. Thầy đứng dậy, đôi mắt nhìn ra phía cây thị, nơi mà chính mắt ông Lý trông thấy người đàn bà váy đỏ, treo cổ trên đó. Cây thị ấy ngập tràn mùi tà khí, chứng tỏ ma quỷ quấn thân rất nhiều. Nếu cứ để đó, chắc chắn đến đời con cháu của ông Lý sẽ hoàn toàn lụi bại, rơi vào cảnh nghèo khổ, tận đáy của xã hội. Không bao giờ có thể ngóc đầu lên được. Tùy lão Lý này tham lam và kẹt sĩ, Xong ông ta cũng chưa làm ra chuyện gì quá đáng tới mức mất hết thú tính con người nên có thể giúp được thế nào thì giúp vậy. Ông đưa tôi đi xem mộ của cụ dần và bà cả nhà ông. Ông Lý không dám chậm trễ, nhanh chóng đi trước dẫn đường. Mời thầy. nghĩa địa nằm ở cuối làng cách xa nhà dân ở. Ông Lý có kêu xe cho thầy mục ngồi nhưng thầy từ chối ngay lập tức. Tôi muốn đi bộ cho khỏe chân. Và lại đường đi cũng không xa lắm, tự tử đi còn quan sát xung quanh, xem ở đây dân làng sống thế nào. Nghe vậy, ông Lý đành chịu, cùng thầy mục đi bộ về phía cuối làng. Quả như lời bà cụ bán nước bên kia sông nói, những ngôi nhà nằm ở phía bên này đều có vẻ khá hơn. Nhìn cách ăn mặc của người dân cũng sạch sẽ và tươm tất hơn, chứng tỏ điều kiện kinh tế khá ổn định. Ông Lý đi tới đâu? người dân gặp lại cúi đầu chào to, không ai dám làm phật lòng ông ta. Nhìn thầy một khoan thai đi song song, họ không khỏi tò mò, cứ thế tròn xe mắt trông theo. Kì rồi, ông Lý đứng sững lại, giơ tay chỉ về cuối làng. bãi thảm ma không lớn lắm, chỉ là một thửa ruộng cũ rồi đắp mộ lên mà thôi. Xung quanh có cây mọc um tùm, mộ mới mộ cũ san sát cạnh nhau. Hoang thoảng trong gió có mùi ngai ngái của cỏ cây và mùi tanh tao tỏa ra từ các nấm mộ. Bốn người đàn ông nhanh chóng tiến vào bên trong nghĩa địa. Càng vào sâu, nghĩa địa lại càng thêm lạnh, khiến ước và tạo dùng mình một chập. Những ngôi mộ mọc rêu xanh mướt nằm cô cút từng góc nhỏ. Có một số phần mộ lâu đời đã rẽ đôi, lấp ló cả vách quan dưới lùm cỏ rậm rạp. Ông Lý dẫn thầy Mục đi thẳng qua lối đi Sau đó vòng vèo thêm mấy đoạn nữa Rồi mới dừng lại bên cạnh một gốc cây đa. Đây rồi, thầy xem Mộ mẹ tôi đấy Đúng là trước đây bà ấy sống có phước Nên giờ bà ấy mới đẹp vậy <cười> Vừa nói ông Lý vừa tự tin vỗ ngực Mặt hách lên đầy tự hào Thế nhưng khi ông nhìn sang thầy Mục Thì liền nhận ra có gì đó không ổn cho lắm sắc mặt thầy Mục trắng xanh, đôi lông mày lưa thưa trao lại. Những nếp nhăn sổ ép vào nhau lại càng thêm hàn sâu. Thầy Mục ngồi sổm xuống, đưa tay chạm lên trên lớp đất đắp mộ, giọng nói cũng khản hẳn vào. Thôi chết rồi, bảo sao nhà ông liên tiếp gặp chuyện. Chỉ e mọi xui rũi chưa dừng lại ở đó. Thầy, thầy nói cái gì vậy? Ông Lý lắp bắp mặt biến sắc, ước đi lên trên phía trước. Ngồi xuống bên cạnh thầy Mục tò mò nhìn theo từng cử chỉ của thầy. Các ngôi mộ xung quanh đều mọc um tùm cỏ, Thế mà mộ phần của cụ Lý lại, lại khác quá. Thầy Mục gật đầu bấy giờ mới giải thích. Cậu ước nói không sai. Chính sự khác thường này lại là điều xui xẻo. Ông Lý, ông hãy quan sát này. Ông thấy không? Toàn bộ xung quanh địa phận huyệt mộ chẳng hề mọc một cọng cỏ nào kể cả cỏ non mới nhú. thêm nữa khi tôi ấn nhẹ lên mộ, lớp đất bỗng sụt lún xuống. không tin nữa, ông cứ chạm thử đi. thử, thử sao? ông lý lắp bắp chần chừ một hồi. xong việc cái tính sĩ diện với người hầu nên cũng đành ngồi sụm xuống cạnh thầy mục. chậm chạp ấn tay xuống mộ. khi bàn tay vừa mới dùng một lực nhỏ ấn vào, phần đất đắp mộ bỗng sụt hẳn hõm sâu một lỗ. ông lý kinh ngạc há hốc miệng, quay vội sang nhìn thầy mục. sao đất lại xốp và bở ra thế này? thầy mục chưa đáp ngay, thọc tay xuống đất sâu hơn. lấp đất bới lên cực kỳ dễ dàng, chỉ cần khẽ cào một chút liền bẩy lên được. khi đất bị bới ra, ba người còn lại đều sợ đến tái cả mặt. màu đất mộ bên dưới đã chuyển sang đen xì. Bốc mùi tanh hôi lợm rộng. Thứ màu đen đặc quánh hôi thối, khác hoàn toàn so với các phần đất xung quanh. Sau khi kiểm tra xem xét cho chắc, thầy mục bèn đứng dậy, phủi tay cho rũ bớt lớp đất bẩn thiểu bám vào ngón tay, rồi mới gọi ông Lý lại và nói. Um, chẳng giấu gì ông, ngôi mộ của cụ bà đã trở thành mộ trùng. Ông Lý mở to mắt, mãi mới thốt lên câu quanh mộ sạch sẽ Cỏ không mọc được lại chẳng phải điểm tốt hay sao Còn Còn mộ trùng là gì Tôi không hề biết có nguy hiểm lắm không thưa thầy Ước sợ hãi nói Ông ơi Ngày trước ngò hồi mẹ con còn sống Bài con nói qua về mộ trùng Nếu con nhớ không nhầm Mộ trùng vốn là mộ của người chết Vào ngày giờ tháng tuổi phạm trùng tang Có nghĩa là vật âm của họ Chưa cắt Linh hồn chưa siêu Nên sẽ hiện về gọi hồn, kéo theo người khác đi cùng. Thường là con cháu, anh em thân thiết. Miễn có mối quan hệ tốt với người đã chết thì đều sẽ bị gọi đi. còn nói đúng không thưa thầy? Nghe ước hỏi thầy một gật đầu xác nhận là đúng. Thầy thở dài một tiếng nhìn ông Lý buồn bá. Ai... dòng họ nhà ông Phạm phải mộ trùng. Người chết đầu tiên là bà vợ cá, sau đó là mẹ ông. Tiếp theo sẽ là ông hoặc bà hai Hoặc con cháu khác Mà khi sống bà cụ quý mến Ông cho tôi hỏi Bà cụ mất vào ngày giờ nào? Tháng ba Ngày nhâm Còn giờ thì Nếu tôi nhớ không nhầm Mẹ tôi chút hơi thở cuối cùng Vào lúc gần ba giờ đêm Bà vợ cải nhà tôi cũng chết vào đúng giờ đó Ông Lý Đam Triêu suy nghĩ rồi nói Thầy Mục bấm đốt ngón tay lặng cả người đi. Ngày hung giờ hung tháng hung đại hung đại hung rồi. Thổ khắc thủy, phạm sát chủ, hại mạnh. Hai tử hại mạnh đâm thẳng vào đại não ông Lý, ông Lý suýt thì ngã ngửa ra đất, sợ tái xanh cả mặt. Ban đầu ông còn tưởng việc mộ phần của mẹ mình không mọc cỏ hay côn trùng cắn phá là điểm lành, nào ngờ lại chính là điểm dữ. Thấy ông Lý hoảng sợ mất bình tĩnh, thầy Mục bèn lên tiếng chấn an. Ông Lý không cần phải hoang mang quá, tôi sẽ cố gắng giúp ông hóa giải mộ trùng một cách an toàn nhất có thể. Vậy là có cách phải không thầy? Thầy Mục chưa vội trả lời mà lại hỏi ông Lý tiếp. Nếu ông không phiền thì cho tôi xem qua mộ phần bà cả luôn. Ông thấy thế nào? Nghe thầy Mục ngỏ ý, ông Lý đồng ý ngay. Ben vội vàng ra bước lên phía trước để dẫn đường. Mộ bà cả nằm cách mộ cụ bà, ba ngôi mộ. Đi à, vài bước là tới, cũng giống hệt mộ cụ bà. Ngôi mộ này chẳng hề có lấy một cọng cỏ nào. Nhìn bề ngoài sạch tươm, nhưng lại tiềm ẩn những mối nguy hiểm khôn lường bên trong. Thầy một cúi người xuống rút trong tay này ra một tấm la bàn phong thủy đã ngả màu đồng cũ. Tấm la bàn này cũng được truyền lại từ đời tổ sư Vừa cổ vừa hiếm có Trong các lần động vào phần âm như thế này Thầy mục đều sử dụng nó để tính toán cho chuẩn xác Thầy ngồi sổm xuống Đặt la bàn giữa hai ngôi mộ Miệng lẩm nhẩm những câu chú khó nghe Rồi khẽ rút trong túi áo ra Một nắm gạo đen trộn muối Rải quanh phần mộ bà cả Gió bất ngờ nổi lên từng trận rét bút Là bàn trong tay thầy mục Bỗng xoay tròn liên tục Kim chỉ cứ loạn xạ như bị thứ gì đó quấy nhiễu Cắn phá Thầy mục đứng bật dậy Di chuyển la bàn tứ phía Nhưng lần nào kim cũng quay tít Không thể xác định được vị trí Thầy mục khẽ chau mày Lùi lại nửa bước Để mắt sắc lẻm rắn chặt xuống dưới mặt đất Không ổn rồi Bỗng Thầy mục càn giọng nói Ông Lý giật bắn người hớt hại kéo tay áo thầy mà hỏi cho ra nhẽ. Khí âm ở đây nặng hơn tôi tưởng nhiều lắm. Mộ này không chỉ bị trùng mà còn có dấu hiệu bị trấn yểm. Ông Lý nghe vậy thì cực kỳ hoảng hốt, sợ hãi thốt lên. Trấn, Ch trấn yểm là sao hả thầy? Thầy Mục im lặng một lúc lâu, mắt vẫn không đợi khỏi ngôi mộ lạnh ngăn ngắt. Một luồng gió lạnh buốt bất chợt lùa qua. Khiến những vạt khỏ gần đó ngả nghiêng trao đảo Lời thầy Mục nói chẳng khác gì xét đánh ngang tai, Khiến cho ông Lý càng thêm kinh hãi Ông không ngờ Cái chết của mẹ và vợ cả Lại chứa đựng nhiều nỗi kinh hoàng đến thế Có kẻ đã từng đến đây làm phép nghịch thiên Sử dụng chiêu trò chấn yểm mộ bà cụ Hỏng hại chết thêm người nhà của ông Thầy Mục nhàn nhạt, nhạt nói Đôi mắt thầy sắc lạnh quét dọc tứ phía Âm thầm xem xét Ông Lý nghe mà ớn lạnh dọc sống lưng Toàn thân ông nổi từng tầng da gà Thỉnh thoảng Hai hàm răng lại va vào nhau lập cập Thầy thầy nói sao Rốt cuộc ai lại làm chuyện thất đức đó chứ Tôi thừa nhận là tôi có chắc bóp Khó nết với người ta Nhưng tôi Tôi chưa bao giờ làm mấy chuyện trái với lương tâm đạo đức Thầy Mục nghe vậy Nhưng không đáp ngay Thầy khẽ cúi người, dùng tay gạt lớp đất mỏng trên bia mộ ra, để lộ một đường nứt nhỏ chạy dài như vết rạch, ngoằn nghèo hệt mấy con rắn. Từ trong khe nứt, các lớp đất khô lại như trò, nhưng thoảng thoảng đầu đầy vẫn bốc lên mùi tanh ngai ngái. Thầy mục nhanh mặt, khẽ ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt ông Lý, giọng nói chậm hẳn xuống. Ông Lý này, tôi nói thế này ông nghe thử nhé. Ngôi mộ này đã bị người ta yểm ngải rồi đấy. Một khi ngại thức dậy, người trong tổng họ ông sẽ gặp hạn liên miên. Mà nếu hai ngôi mộ này cùng trùng nhau, thì cái hạn nó tới càng kinh khủng hơn rất rất nhiều đấy. Nói tới đây, thầy Mục dừng lại, nhìn quanh cánh đồng âm u. Xa xa, vài đàn chim lợn vỗ cánh bay lên cao, gió cứ rít lên từng cơn như tiếng khóc than đầy ai oán. Thôi à, bây giờ cứ về nhà đi Rồi tôi bàn bạc thêm với ông Bà hai đang mang bầu Tốt nhất ông nghe tôi đừng có nói gì Kẹo khiến bà ấy sợ hãi Ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng Vâng thưa thầy Thầy bảo sao tôi xin nghe vậy Ông Lý vừa nói vừa rụng rời tay chân Nhìn quanh thấy gọi mạ lô nhô Bóng chiều dần dần phủ xuống đặc quánh Một nỗi sợ hãi mơ hồ Cứ thế bùa vây lấy khắp cơ thể ông Tựa hồ có hàng trăm Hàng ngàn con giỏi đang cán xé da thịt ông vậy Nhưng thầy ơi Vậy giờ phải làm sao Tôi liệu có còn kịp cứu không Thầy mục ngẩng đầu nhìn lên trời Chậm chậm nói từng tiếng Chưa muộn Nhưng có lẽ chúng ta phải quật mộ Càng sớm càng tốt À không Đêm nay nếu không chẳng còn kịp cứu vãn nữa Câu nói vừa dứt Tiếng chó chú trong làng bỗng đồng loạt vang lên rền rĩ. Chẳng biết tại sao, ba người đàn ông ngoại trừ thầy Mục đều không rét mà run. Bọn họ rùng mình một hồi, sắc mặt tái nhợt hẳn đi. Chỉ riêng thầy Mục vẫn rất bình tĩnh và không hề có chút sợ hãi nào cả. Dường như thầy đã lượng trước được những chuyện gì có thể xảy ra nên không bất ngờ cho lắm. Người ta thường nói chó chú là điểm báo chẳng lành. Ma quỷ theo đó hiện về báo oán Nghĩa địa vốn chất trồng xương cốt Lắm oán khí Nên việc ma quỷ lộng hành Cũng chẳng có gì là quá kỳ lạ Sau khi trở về nhà từ bái nghĩa địa Ông Lý liền kéo thầy Mục vào trong buồng khách Để trao đổi ngay Chuyện chiều nay ông cũng đã nắm được Sơ qua về tính nghiêm trọng của nó Nhưng có liên quan đến tâm linh Nên đồng Lý bắt buộc phải nhờ thầy Mục giúp đỡ Nhìn vẻ mặt ai cũng nghiêm trọng, bà hai liền đoán được ngay có chuyện chẳng lành, bèn kéo tay ông Lý dò hỏi. Sao thế? Từ lúc ông với thầy ra nghĩa địa, về nhà cứ chậm tư như vậy hoài. Ông Lý lắc đầu xua tay đuổi bà hai ra ngoài. Bà nghỉ ngơi đi, chuyện đàn ông bà can thiệp lắm làm gì? Đi đi. Bà hai hậm hực đứng dậy, không cam lòng mà bỏ ra bên ngoài. Trong căn buồng u ám, thầy mục tính toán một lúc rồi mới mở lời trước. Thế này ông Lý, tôi đã xem xét rất kỹ rồi. Nhà ông đang phạm phải mộ trùng, mà không chỉ một còn tới tận hai mộ liền. Nếu không hóa giải kịp thời thì chắc chắn sẽ còn rất nhiều người chết kéo theo. Trước mắt, tôi cần phải quật mộ của bà cụ để xem nguồn cơn bị mộ trùng là do đâu. Nhưng... Nói đến đây thầy mục lại cau mày. Khó xử nhìn ông Lý. Hiểu được thầy Mục đang có chuyện khó nói, ông Lý bèn tiếp lời ngay. Thầy cứ nói đi, không phải băn khoan gì tôi đâu. Được thầy cứu giúp đã là phước đức của nhà tôi rồi ạ. Thầy Mục gật đầu đáp. À, tôi biết, nhưng cụ bà mất mới được vài tháng, xác thịt còn chưa phân hủy hết. Chỉ sợ lúc quật mộ ông không chịu được. Ông Lý khẽ nuốt nước bọt, Tuy trong lòng rợn rợn nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình tĩnh. Ừ, tôi không sao cả. Nếu làm vậy để cứu được gia đình tôi thì tôi nghĩ... Nghĩ mẹ tôi trên trời linh thiêng cũng sẽ đồng ý thôi. Thầy Mục không nói gì nữa, hướng mắt nhìn lên bầu trời đen thăm thầm. Theo thầy tính toán, chắc chắn đêm nay sẽ có chuyện không hay xảy ra. Thế nhưng trong tất cả các ngày, chỉ có đêm nay không bị xung với tuổi vợ chồng ông Lý Cho nên mọi việc bắt buộc phải xong hết trong đêm nay. Tìm được nguồn cơn sự việc thì mới giải quyết được tất thảy những bi kịch đã và sắp sửa xảy ra. Trên con đường nhỏ hẹp, thầy Mục xăm xăm đi trước, tay cầm chắc chiếc đèn lồng, giấy dầu. Ánh sáng vàng vọt từ đèn lồng lay động theo từng nhịp gió, hát lên khuôn mặt thầy những đường nét vừa nghiêm nghị lại vừa trầm mặc. Phía sau lưng thầy Mục là ông Lý và ước cùng Tào phụ trách phụ mộ. Lặn lội khoảng lúc lâu, cuối cùng họ cũng tới ngôi mộ mới đắp của bà cụ. Ngôi mộ bà cụ nằm khuất sau một khóm tre già. Xung quanh là cỏ dại mọc cao quá đầu người, dây leo quấn kín những tấm bia khác, chỉ còn sót lại vài chữ nứt nẻ. Duy chỉ có mộ bà cụ là chẳng mọc lấy một ngọn cỏ nào. Không khí nơi đây đặc quánh ẩm thấp khác thường. Dường như toát ra từ dưới lòng đất cấm dần lên. Ngột ngạt quá, khác xa với lúc chúng ta tới chiều nay. Ước hát xỉ mấy tiếng rồi nói. Bên cạnh, Tảo chăm chú quan sát từng ngôi mộ, im lặng không nói. Khác hẳn với tính cách ồn ào thường ngày của gã. Giờ phải làm gì tiếp theo đây thầy? Ông Lý sốt sắng hỏi. Thầy mục chống cây đèn xuống hạ giọng đáp. À, đây rồi. Mạch đất chỗ này đang bị bé Thổ khắc thủy, âm khí kết tụ Không phải chuyện thường Quả nhiên tôi đoán chẳng có sai mà Đêm nay mà không tìm ra nguyên nhân Để giải quyết ổn thỏa Thì sắp sửa lại có thêm một mạng người Ông Lý im lặng lắng nghe Toàn thân không rét mà run Tuy nhiên có thể mục ở đây Nên ông cũng bớt lo sợ hơn một chút Sau khi xem xét kỹ lưỡng Thầy Mục bèn rút trong tay nải ra một nắm cho ngải đen xì, sau đó đi thành vòng tròn rồi trải quanh mộ. Vừa đi thầy vừa lẩm nhẩm đọc chú, ông Lý và hai gã nô căng tay ra nghe thử xem thầy Mục nói gì, nhưng chẳng thể nào nghe rõ. Chỉ biết khi đọc chú, khuôn mặt thầy trở nên sám ngoét, mồ hôi trên trán túa ra ướt đẫm. Cho ngải bay lên không trung rồi từ từ vương vãi xuống đất. Ngay khi vừa chạm đất, Ngọn lửa nhỏ trong chiếc đèn giấy Vụt nghiêng về một phía Cháy bùng nghi ngút Như bị kẻ nào đó hà một hơi thật lớn vào Cả ba người kia Đều luôn bắn lên Tuy không ai nói gì Nhưng trong ánh mắt họ Đều thấp thoáng sự sợ hãi mơ hồ Có vẻ như họ đang đứng trước Một thứ gì đó vô hình Không nên chạm tới vậy Thầy một kẻ gạt lớp đất phủ trên bia Bàn tay chai sạn chạm vào một khe nứt nhỏ đường nứt dài ngoằn ngoèo như vết dao sắc lẹm rạch một đoạn thật sâu đất trong khe đã khô lại xám như cho nhưng hễ gạt lên là mùi tanh ngái ngái tràn ra hăng hắc như mùi thịt thối trộn lẫn sắt gì ờ, ông Lý này giọng tay mộc trầm xuống nghiêm mặt nói tiếp ngôi mộ này có người hiểm ngã rồi đất bị đánh thức khí không yên nếu dòng họ ông còn mộ trùng, e rằng đại hạn đã cận kề rồi đấy. xa xa một đàn chim lợn bất chợt tít lên qua các cành cây, bay loạn xạ một hồi lâu rồi bỗng chốc im bặt. cánh đồng phía sau cũng trao đảo liên hồi, rồi dậy lên những tiếng gió thét dài, lạnh buốt đến tận thấu xương. bầu không khí trống trải xen lẫn lạnh lẽo, khiến những người đang có mặt bất giác rung hết cả mình. Thầy Mục ngợn đầu nhìn lên bầu trời cao rộng, từng đám mây đen đang ủn ủn kéo đến, che lấp cả mặt trăng tròn vành vạch. Sự im lặng của thầy Mục làm ông Lý cảm thấy không yên tâm tròn lắm, liên tục bấu chặt hai bàn tay vào nhau. Từng ngón tay mập mạp run rẩy dữ dội, lạnh ngắt thấu xương. Ông Lý không nghĩ cả đời mình giàu có quyền uy là vậy, cuối cùng lại bị những thứ tâm linh này khiến cả gia đình trao đảo kinh sợ. Chúng ta quật thôi." Thầy Mục trầm giọng nói. "Đêm nay không làm luôn, mai e chẳng còn kịp nữa." Ông Lý há hốc miệng, không nói thêm gì nữa, chỉ khẽ cúi đầu, đôi bả vai đun nhẹ. Ước và Tạo nhấc cái sảng xác lệm lên, chỉ chờ có hiệu lệnh là bắt đầu đào mộ. Sau khi thầy Mục coi chính xác giờ giấc, thầy liền phẩy tay một cái, Lập tức ướt và tạo cắm thẳng xuống mộ, nhát sẻng đầu tiên. Phải mất gần hai canh giờ, cuối cùng nắp quan tài cũng lộ ra. Vì bà cụ mới chết cách đây mấy tháng nên gỗ vẫn còn nguyên. Mặt ngoài phủ một lớp rêu xanh đen, bốc lên mùi tanh ngai ngái. Thấy rồi, ông Lý ơi, nắp quan tài lộ ra rồi. Giờ, giờ làm gì tiếp theo đây hả thầy? Thầy một câu mày... Rút từ trong túi đổ ra một con dao găm bạc Có khắc chú chấn quỷ Con dao này Cũng là được truyền lại từ thời sư phụ của thầy Đã diệt không biết bao nhiêu tà ma Thầy mục ngồi sổm xuống bên cạnh quan tài Dùng mũi dao khẽ gõ lên trên nắp quan mấy cái Một tiếng bong chậm đục vang ra Rồi mảnh đất xung quanh cũng chợt rung nhẹ Cảm tưởng như có vật gì đó Đang động đậy ở ngay phía dưới Cái gì vậy nhỉ? Chẳng lẽ có con quỷ gì chui vào đây? Ông Lý vừa nói vừa vươn tay ra Định chạm vào quan tài xem thử Cẩn thận Bất thình lình Thầy một quát ẩm lên Ông Lý giật nảy người Đột vội tay vào Không dám hó hé thêm cái gì nữa Các cậu bậy đinh thật cẩn thận Chưa có lệnh của tôi thì chưa được nhấc nắp quan tài lên Nghe cho kỹ đấy Vâng thưa thầy Ước lệ phép đáp lại, hai người chia nhau đứng hai bên quan tài. Sau đó cẩn thận bảy từng chiếc đinh tán lên. Trong đêm tối, âm thanh răng rắc vang lên gai tai, khiến ai nấy đều rung mình kinh hãi. Ngay khi chiếc đinh cuối cùng được bảy xong, quan tài kêu cạch một tiếng đầy nặng nề. Một luồng khí xám xịt len lỏi từ trong kẽ hở của quan tài mà chui ra. Thầy Mục ấn mạnh tay xuống nắp quan. Sau đó nhanh chóng đút ra từ trong tay nải bốn lá bùa màu vàng Thầy lầm rầm niệm chú Vẽ lần lượt lên bốn lá bùa một hàng chữ dài Mỗi chuỗi thao tác này diễn ra chỉ trong vài giây ngắn ngủi Xong xuôi thầy đem bùa Dán vào bốn góc quan tài Vừa dán vừa tiếp tục lầm bầm đọc chú ngắn Ngay khi tiếng khấn vừa dứt, Thầy mở tròn mắt hô lên một tiếng đanh và nặng mở. Ước và tạo không dám chậm trễ Nhanh chóng nhấc nắp quan tài lên Rồi đẩy sang một bên Một luồng khí lạnh ngăn ngắt ủa ra Đặc quánh tanh hôi tới mức Khiến cả bốn người vội vàng lùi lại theo bản năng Ông Lý ôm mặt ho sặc sụa, Già mặt tái nhợt hẳn đi Ánh đèn dầu leo lắt Vừa hay soi vào quan Ngay khi nhìn rõ thì hải cụ bà đang nằm bên trong Toàn bộ bọn họ cùng há miệng chết điếng sắc bà cụ vẫn còn nguyên vẹn, không hề thối rữa. bà cụ nằm yên như đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền. ngay cả lớp vải liệm quấn quanh xác chết cũng chưa hề ngấm nước, vẫn còn khô cong. trời ơi, mẹ tôi, mẹ tôi vẫn còn nguyên si kìa. ông lý run rẩy chỉ tay về phía xác chết. theo lẽ thông thường, tính tới thời điểm bà cụ chết thì xác đã phải thối rữa không ít thì nhiều. ấy vậy mà cụ bà vẫn còn nguyên. Chẳng hề xuất hiện các vết hoen tự thi hay có dấu hiệu mục rữa Chắc hẳn do hồi còn sống cụ Lý tích lắm Phước Đức Nên mới thấy đó ông ơi Tạo nhân cơ hội nịnh hót ông Lý song lời vừa dứt đã bị ước cả ngay Làm gì có chuyện vô lý đó Sắc chết không thôi rửa chắc hẳn là điểm chặng lành rồi Cậu ước nói đúng đấy Thầy mục nhàn nhạt, nhạt lên tiếng Mọi người nhìn đây Vừa nói thầy vừa chỉ tay vào xác bà cụ. da nhanh nhưng không hề phân hủy chút nào, lại còn căng bóng hệt như sáp ong. Quả đúng như vậy, làn da bà cụ căng mịn, cảm tưởng có thể soi gương được, mỏng tan như chỉ cần khẽ chạm thôi là vỡ tan ra được vậy. Mái tóc bạc phủ nửa khuôn mặt che gần hết đôi mắt đang nhắm chặt. Tuy nhiên, khi thầy mục khẽ kéo tấm vải liệm ra, đôi tay khô quắt của bà cụ thòi ra, Đang nắm chặt lấy nhau Những móng tay dài ngoằng Sắc nhọn cắm ngược vào lòng bàn tay Xuyên thủng qua lớp da mỏng Từ những cái lỗ thủng đó Máu đen rỉ ra Sớm đã khô đặc lại Bốc mùi hôi thối tanh tao vô cùng Tuy nhiên Đây không phải là thứ khiến Tất cả mọi người khiếp đảm nhất Mà ghê giận hơn cả chính là cái miệng Miệng bà cụ hơi hé ra Đôi môi thâm sì Khô quắt quéo lại Để lộ hai chiếc răng nanh mọc dài bất thường, nhọn hoắt và sáng loáng trong màn đêm. Hai cái răng cong quắm vào bên trong, dài cỡ ngón tay trỏ. Một vệt máu sẫm khô lại ở ngay khóe miệng bà cụ, kéo dài xuống tận dưới cổ. Chứng kiến cảnh tượng hãi hùng ấy, ông Lý không giữ nổi bình tĩnh, ngã rúi rùi ra sau liên tục cào thét. Trời ơi, cái quái quỷ gì vậy? Sao răng mẹ tôi lại? lại mọc dài ra thế kia hả thầy ơi. nào ngờ ông Lý chưa kịp nói thêm câu nào nữa thì một cảnh tượng cực kỳ hãi hùng chợt diễn ra. đôi mắt vốn khô quắt queo của bà cụ bỗng chốc mở tròn ra. hốc mắt sầu hõm không thấy đáy, chỉ là hai cái lỗ tròn xeo đen kịt. đôi mắt đột ngầu như phủ một lớp màng mỏng. một tiếng động rất khẽ vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch từ trong các kẽ hở của hốc mắt. Hàng chục con giun đỏ tươi căng mọng ngoe ngoài bò ra. Chúng ngóc cái đầu lên khỏi hốc xương, đồng loạt chĩa về phía thầy mục. Dường như đang nhìn chằm chằm vào mấy người bọn họ. Sự việc ớn lạnh này làm ba người kia sợ hãi đến suýt ngã rầm xuống đất. Người chết sao tự nhiên lại có thể mở tròn mắt ra được như vậy cơ chứ? Hơn nữa ra thịt bên ngoài thì vẫn còn nguyên, nhưng chỉ riêng hai trọng mắt lại đã thối rữa hết từ trong khóc mắt rỉ ra hai dòng nước vàng đặc cùng lũ rùn bơi ngoe nguẩy trông đến kinh tởm thầy mục giơ tay chắn trước mặt ông lý và hai người kia gàn giọng nói lớn biết ngay mà nhà ông chồng ma quá nặng rồi thầy mục vừa dứt lời một tiếng rắc ròn tan vang lên thân thể khô quắt của bà cụ củ khẽ co giật cổ nghiêng vẹo hẳn sang một bên Bốn cây nến thề mục cắm quanh mộ, Bỗng chốc bốc cháy bùng bùng, đỏ rực khoảng đất, sau đó đều phụt tắt đồng loạt. Ngọn đèn dầu leo lét cũng chẳng thể trụ vững dưới sức nặng của cơn gió, Trao đảo một hồi rồi cũng tắt ngấm. Bóng tối ập xuống dày đến nghẹt thở, cảm giác như toàn bộ lồng ngực đang bị bóp chặt cứng. Trước sự việc bất ngờ này, hai gã nô và ông Lý run lên bần bật, đứng nép sát vào nhau. Thầy Mục vẫn đứng yên Thân hình gầy gò không hề lay động Bàn tay thầy siết chặt lấy lá bùa Giọng khàn đi nhưng đầy dứt khoát Linh bất hóa sắc bất tàn Tàng ngại tái sinh Chết thật, quỷ huyết rồi Có kẻ dùng huyết ngải Chấn xác người chết để nuôi oán Ông Lý Rốt cuộc ông đã gây ra cái nghiệp gì mà kinh khủng tới mức này Thầy Mục chưa trả lời ngay hét lớn Thắp đèn Ước vội vàng lấy ra bao diêm Rồi quẹt mấy cái Rất nhanh chóng ánh lửa lại được bật lên soi sáng một vùng nghĩa địa Ông hít sâu một hơi Mồ hôi lạnh chảy dài trên thái dương Ông Lý Chuyện này không đơn giản Bà cụ bị trấn để giữ oán linh Nếu không hóa giải ngay Họ nhà ông sẽ rơi vào cảnh tuyệt nhân tuyệt phúc Lời thầy vừa dứt, Một tiếng chu dài đền rỉ nổi lên từ phía làng xé toạc màn đêm u ám, xung quanh ngôi mộ im lặng phăng phắc, có thể nghe rõ tiếng nhịp tim đang đập thình thịch. Thầy mục giật mình, nhanh chóng đón lấy chiếc đèn nhỏ vừa mới thắp lại lên, cẩn thận soi trở lại vào trong quan tài. Lúc này bà cụ đã nằm yên, đôi mắt nhắm nghiền lại, khuôn mặt trắng bệch gần như trở về dáng vẻ tĩnh lặng ban đầu. Miệng bà đã khép lại, nhưng hai chiếc răng nanh vẫn còn nguyên đó. Trắng toát, lấp lánh như hai mảnh xương sắc nhọn, cắm chặt vào khuôn lợi trên môi. Mồ hôi lạnh của thầy mục chảy ròng ròng trên thái dương. Bây giờ, ông Lý mới thấy được nỗi sợ hãi thoáng thoảng ẩn hiện trên khuôn mặt ông. Ông Lý, sự việc quá mức nghiêm trọng rồi. Từ phía rặng tre đen ngòm nằm bên ngoài khu mộ, một tiếng động cực kỳ đáng sợ lại vang lên. Âm thanh đó không phải là tiếng cười mà là tiếng của một thứ gì đó đang cố gắng kéo đầm ra khỏi cổ họng, khò khốc và đầy méo mó. Ba người kia dùng hết cả mình, toàn thân ớn lạnh đỉnh điểm, xung quanh vắng ngắt, lại đang là nửa đêm thì lấy đâu ra người hay động vật khác. Nếu vậy thì âm thanh rít đầm kia xuất phát từ đâu mới được. Thầy mục quay phát lại, cây đèn hắt mạnh ánh sáng về phía lùm cây đa cổ thụ nằm ngoài nghĩa địa. Vừa lúc đó ánh sáng dõi xuống cũng chỉ kịp bắt được một cái bóng gầy gò, cao lêu nghêu, mặc chiếc áo vải trắng toát, mái tóc rối xù xõa xuống che kín khuôn mặt. Cái bóng đó đang lom khom cúi gập lưng xuống, hướng nhìn về phía bốn người bọn họ. Ai đó đứng lại. Ước là người đầu tiên lên tiếng, trước khi cái bóng kịp biến mất, anh liền lao nhanh qua mấy thước ruộng, bất chấp nỗi sợ hãi ban đầu mà chạy điên cuồng. Về phía nó Ước quay lại đi Thầy mục hét lên gọi với theo Một cơn gió lạnh Cắt ra cắt thịt bất chợt ập đến Đùng chuyển dữ dội đến mức Quần áo mấy người họ bay phần phật Mặt đất dưới chân đùng lắc điên cuồng Không còn là rung nhẹ nữa Mà như thể cả lòng huyệt Đang điên cuồng quấy đạp Đất trời nổi cơn thịnh nộ Muốn nuốt chửng họ xuống vực sâu của tử khí Và oán hận không thể cứu vãn Sau đổi thầy, kẻ đó chạy nhanh lắm tôi không có đuổi kịp. Ước chạy ngược về thở hồng hộc không ra hơi. Thế nhưng chưa kịp nói hết câu thầy Mục đã quát lớn. Tạo và ước ở lại canh mộ và thi hài. Còn ông Lý theo tôi về nhà ngay. Trong nhà có chuyện rồi. Không ai kịp hỏi tại sao nữa. Ông Lý chỉ biết nhanh chóng lao người chạy theo thầy Mục. Hàng loạt sự kiện quái quỷ xảy ra vào lúc đào mộ tiếng chú chéo kéo dài vừa rồi. Cái bóng áo trắng quái dị vừa xuất hiện, ngay cả mảnh đất dưới chân rung chuyển như muốn bật tung. Tất cả điều này đều như đang vẫy gọi một tai họa ngầm nào đó đang đến rất gần. Họ gấp rút xốc lại đồ đạc, dập tắt nến, kéo vội nắp quan tài xuống và bỏ lại sau lưng khu mộ đang âm ầm giật động như có thứ gì đó sắp đội đất chui lên. Hai người chỉ biết cắm đầu chạy thật nhanh về nhà. Sợ dĩ thầy Mục giao cho ước và tạo coi mộ vì hai người này có thân thể tráng kiện vạm vỡ lại gan to không biết sợ hãi cái gì. Chứ nếu không chỉ cần ở bãi Tha Ma ngồi canh một cái xác chết mấy tháng chẳng thối rửa thì nhiều người đã sớm sợ vỡ mật. Do đêm quất vào mặt thầy Mục cùng với ông Lý tới nỗi rát bút như phải bỏng từng luồng khí lạnh ngắt cứ thế quấn chặt lấy họ nếu người lại như thể nhất quyết không cho rời đi. Con đường đất lồi lõm dẫn về nhà ông Lý tối đen như mực. Ánh đèn dầu trong tay thầy mục cứ thế trao đảo, lúc sáng, lúc tắt. Đến khúc rặng tre đầu làng, gió lạnh thổi ảo qua. Những tàu lá tre quật vào nhau kêu lên răng rắc, phát ra âm thanh gai dợn, hệt như tiếng xương gãy. Ông Lý bám theo thầy mục sát nút, nuốt nước bọt run rẩy hỏi. Thầy ơi Cái bóng hồi nãy rốt cuộc là người hay là Nói tới đây ông Lý im bặt Không thể nói thêm nữa vì sợ hãi Thầy mục nghe vậy liền cắt ngang Không phải người Nhưng cũng không phải ma bình thường Nó đi nhanh như gió tả khí rất tanh Có kẻ đang dùng oán linh dẫn đường Để trả thù nhà ông đấy Từ giờ tới lúc giải quyết xong vụ bà cụ Ông phải nhớ ra xem Rốt cuộc bản thân đã gây ra tội nghiệp gì Để cho người ta căm thù ông Tới tận xương tủy đến như thế Ông Lý nghe mà đôi chân mềm nhũn. Thầy, thầy Thầy nói Có phải nó theo về nhà tôi được không Vậy xác của mẹ tôi thì thế nào Chẳng lẽ cứ để chờ ra giữa bãi tham mà Thầy mục không trả lời Chỉ chăm chú bước nhanh hơn Đến khi còn cách nhà ông Lý chừng vài chục bước Cả hai người bóng chốc sững sờ Từ trong sân nhà đang phát ra những tiếng la hét hỗn loạn, tiếng đồ đạc đổ vỡ leng xiếng cùng tiếng bước chân chạy thình thịch. Những người giúp việc trong nhà ông Lý đang hoảng hốt bỏ chạy tán loạn, người nào người nấy sắc mặt tái xanh đầy kinh sợ. Cùng lúc đó, một giọng nói khàn đặc, trầm đục đầy ghê sợ vang lên xuyên thủng màn đêm. "Tao phải giết mày, giết hết cả nhà mày." Ông Lý tái hết cả mặt theo quán tính liền tóm chặt lấy tay thầy mục, không dám bước tiếp. là là tiếng của bà hai. Trời đêm tâm tối nặng nề như đang trùm một tấm khăn tang lên mái nhà ông lý. gió không thổi cây cối không lay, chỉ có hơi lạnh buốt xuống quẩn quanh như một bóng ma vô hình. trong gian nhà chính ánh đèn dầu lấp lòe khi sáng khi tối, độ bóng lên những bức vách gỗ loang lộ giống hàng trăm Hàng ngàn khuôn mặt đủ mọi loại người Đang méo mó Điên cuồng gào thét Tiếng la hét của bà hai vẫn vang lên trói tai, Xé rách toạc bầu không khí tĩnh lặng chết trong Tao phải giết hết chung mày Hai chân ông Lý nhũn ra đầu gối Ba và vào nhau lập cập Bỗng Một vật gì đó rơi xuống đất đánh rầm một tiếng Ngay sau đó là âm thanh bàn ghế bị hất tung Chén bát vỡ nát Đổ xuống đất ảo ảo Cố với Bà hai bị điên rồi Người làm vừa chạy vừa la lối om sòm, Xô so đẩy nhau bỏ chạy Cùng lúc này một cái bóng tròn trịa kéo dài dưới đất Lầm lì bước tới Không Không phải bước Mà là tràn ra Như thể ai đó đẩy một cái xác vô hồn Từ trong bóng tối Ra tận ngoài mái hiên của bà ta gập nghiêng một góc, cái đầu bà hai chuối xuống, nhưng đôi mắt lại trợn ngược để lộ trắng trắng đùng đùng nhợt nhợt, lại sưng phù như mắt cá chết. Hai bên hốc mắt bà hai đỏ quạch, lác đác những tia gần máu li ti, lốn đốn, không còn bất cứ dấu hiệu của sự sống. Cửng mặt vốn căng bóng của bà hai giờ đây trở nên méo mó, dày đặc vô số những nếp gấp quái dị khóe miệng bà ta toạc ra thành một đường cong đen nhắng, hai bên mép rỉ ra cái thứ dịch nhầy nhụa vàng úa như mủ, bốc lên mùi tanh nồng kinh tởm. Dưới lớp da cổ, những sợi gân xanh lét nổi cộm lên, co giật lên hồi, trườn qua trườn lại, hệt đàn con giun béo múp đang ngủ lặn trong máu thịt. Điều kinh hãi hơn, trên tay bà hai đang cầm một con dao rửa vừa to vừa sắc. Con dao này ước thường dùng để chặt cúi Tuy bản hơi nhỏ nhưng lại cực kỳ nặng Lưỡi dao sắc bén vẫn còn dính nguyên một mảng máu tươi chưa kịp khô lại Dưới ánh đèn dầu leo lét hắt vào Lưỡi dao toát ra cái thứ ánh bạc lạnh lẽo kinh khiếp Khiến toàn bộ máu của những người đang có mặt ở đó như đông cứng lại Bà hai cứ đứng im đó Hai bà vai rũ xuống Tiếng thở khủng khục vang lên một cách đứt quãng Và đầy khó nhọc. Ông Lý lắp bắp thở không ra hơi. Run run chỉ tay về phía người vợ của mình. Bà nó ơi, bà, bà bị làm sao vậy? Cọt kẹt, cọt kẹt. Nghe tiếng gọi bà hai từ từ ngẩng đầu nhìn lên. Khi khớp cổ di chuyển, liền phát ra âm thanh răng rắc gai tai Bà ta mở to mắt, nhìn ông Lý không chớp. cái miệng hơi nhếch lên, nở một nụ cười toát rộng. Khóe miệng rách đến tận mang tay Để lộ ra hàm răng lởm chởm Hệt như những miếng mảnh xanh sắc bén Đang cắm ngược vào trong lợi Máu Tao thèm máu Đưa máu cho tao Đưa máu cho tao uống Tiếng cầm vừa vang lên Bóng bà hai đột co người lại Hai gò vai nhô cao Dựng đứng ngang tay giống thú dữ Đang sắp sửa vồ mồi Rồi lao vọt vào trong bếp Thầy Mục tức tốc đuổi theo. mau gọi thêm người vào đây. Ông Lý không dám chậm chạp, vội vàng gọi thêm vài người hầu theo mình, chạy nhanh bám sau lưng thầy Mục. Khung cảnh trong bếp hết sức hỗn loạn. Lúc này đám người hầu đang đối tung hết cả lên, đứng rúm hết vào một góc tường. Vì bếp chỉ có một cửa ra vào, lại bị bà hai đứng ở trước cửa chặn mất lối thoát, nên mọi người chỉ biết nép sát vào nhau, Run đẩy sợ hãi kêu cứu. cứu chúng tội vơi! cứu chúng tội vơi! Tiếng khóc nghẹn nghẹn vang lên thê thiết. Ai nấy run cầm cập, bám chặt vào nhau. Trong bếp chỉ có ba cô gái đang mãi dọn dẹp. Đến lúc nhận ra bà hai xảy ra chuyện muốn bỏ chạy lại chẳng kịp nữa. Một cô gái tên Hương làm công việc rửa bát, vốn yếu tim bẩm sinh. Cặp cảnh này lại không chịu nổi sợ hãi. Lòng ngực cứ thế co thắt từng hồi Ra mặt cô tái sám Ôm chặt cái nồi đất Vừa mới làm rơi xuống đất Vừa lùi vào sâu trong góc bếp Vừa khóc lóc thảm thiết Đừng Bà hai, đừng lại gần Giọng cô run Dường như sắp tắt thở tới nơi Nào ngờ hành động mất bình tĩnh này Của Hương Lại khiến bà hai chú ý Đôi tay bà ta vặn lên Vẫy vẫy nghe ngóng Ngay khi xác định vị trí của Hương, bà ta bỗng lao vọt đến bằng một kiểu di chuyển quái dị, khiến bất kỳ ai nhìn thấy cũng sợn hết cả sống lưng. Đôi chân bà hai không nhấc hẳn lên như người bình thường, mà lại kéo lê từng bước. Kéo lê tới đâu thì liền để lại hai vệt dài trên nền gạch bám đặc cho bếp. Vài bà ta cũ đi thẳng đuột, đôi tay dài ngoẵng nắm chặt con dao rửa. Vừa đi vừa cầm dao vung chém rầm rầm xuống dưới mặt đất Khi bà đến gần Từng thớ thịt ở bà vai co giật liên tục Hai con người lội ra đảo xoay tứ phía Xoáy mạnh vào Hường Nhưng muốn nuốt trưởng cô ngay lập tức Thấy bà hai đang bò đến gần mình Hường trở nên hoảng loạn đến mức không thể tự chủ được Cô ta bèn nghĩ ra kế hèn Đẩy mạnh hai người bên cạnh lên trước Để làm cám đỡ cho mình bị đẩy một cách bất ngờ hai người còn lại giật thót ngã sóng xoài ra phía trước còn mất dạy lại dám chơi xấu bọn tao à tiếng hét thê thê vang lên đầy căm tức thấy bà hai sắp sở vọt đến chỗ hai người kia cường tự đắc vinh mặt cười khẩy chúng <cười> bay ngu thì chúng bay chịu đứa nào khôn sống dai ngu như cái ngử chúng bay thì chịu chết trước đi rút lại cô ta nhanh phốc sang hướng khác, chỉ cách cửa ra vào có vài mét nữa là thoát nạn. Nào ngờ ngay khi sắp sửa chạy ra bên ngoài được, Hường bỗng trượt chân, ngã rầm xuống nền nhà. Cái nồi cô ta cầm để tự vệ cũng văng khỏi tay, lăn liên tục vài vòng rồi đập vào chân bàn đánh cộp một cái vang lên thật lớn và vô cùng chát chúa. Hường luống cuống bò dậy, xong Hai lòng bàn tay cô ta bị mảnh sành cớ rách ra thịt. Đất một vệt dài ngang bàn tay. Máu tươi từ lòng bàn tay lập tức rỉ ra, bắn vương vãi lên nền nhà. Người thấy mũi máu tanh tao, bà hai đang bỏ tới chỗ hai người kia, bỗng khựng lại nửa nhịp. Cái đầu bà hai ngoẹo hẳn về phía hường, chùn mũi người khìn khịt. Lập tức miệng bà ta há to, rộng quát. Sau đó liền đổi hướng mà lao thật nhanh về phía Hương. Con dao vung lên, xé tỏa không khí thành đường cong sắc lạnh. Ánh thép lóe sáng dưới ngọn đèn dầu heo hắt, chém sượt qua sát đầu của Hương. Tức khắc, mái tóc dài đang cuốn gọn của cô ta bị chém đứt, bay ngay một mạng tóc lớn dính cả miếng da đầu trắng héo Những sợi tóc đen ướt đẫm máu rơi lạ tả xuống nền đất khô cằn đối sau bay phập một tiếng cắm sâu xuống nền nhà nhẹ mà rợn hết cả người Hương đau đớn hét toáng lên một tiếng cô ta ngã khụy xuống đùn đẩy ôm lấy màng đầu vừa bị sẹo bay qua máu tươi tuó ra lách tách ướt đẫm cả các ngón tay miệng Hương há ra nhưng không thể phát ra tiếng được nữa vì quá đau cảm giác như có thứ gì đó đang chặn ngang cuống họng cô ta chỉ còn biết bò bằng đầu gối Hai cùi tay chới với bám lên, cố gắng hết sức bình sinh mà bò tới phía cửa ra vào. Hai cô gái còn lại chứng kiến cảnh tượng đấm máu này thì mặt tái mét, chân tay nhũn hết cả ra, chỉ còn biết nằm gục xuống đất chờ chết. Phía sau lưng, bà Hai giật phăng con dao rửa đang cắm chặt dưới đất lên, thẻ lưỡi liếm láp những giọt máu tanh tao vẫn còn vương lại trên lưỡi dao lạnh ngắt. Cậu vơi, cậu tuổi vơi. Hường nén đau cật lực bỏ chạy ra phía cửa. Tiếng cười khàn đục của bà hai vang lớn đến mức, rội cả trên mái nhà, khiến từng tấm ván gỗ cũng phải rung lên bẩn bật. Thấy Hường định bỏ chạy, bà hai tiếp tục rượt theo. Tung người nhào qua cả cái ghế gỗ bị lật, nằm trọng trơ giữa sàn nhà. Tuy đôi chân vẫn kéo lê, song phần thân thì lao vun vút, Như có một nguồn lực vô hình lôi đi Dao rửa chém đầm đầm vào cột hiên Để lại những vết chém dài hoàng Mạnh đến mức cán dao rung lắc dữ dội Nhưng bà hại không hề dừng lại Và ta quay ngoắt nửa người Cổ vặn ngược đến nỗi Nghe rõ tiếng lạo xạo của xương khớp Rồi lại lao đi tiếp Hồng bò chạy lòng vòng quanh sân Cứ chạy được vài bước Thì lại vấp ngã Rồi hớt hài đứng lên Máu chảy ròng ròng ướt đẫm cổ áo. Mấy người còn lại cũng túa ra bỏ chạy tán loạn. Chạy đi, bà hai bị ma nhập rồi. Chạy mau lên kẹo bị chém chết đó. Lúc này thầy mục và ông Lý cũng vừa hay chạy tới nơi. Ông Lý kinh hoàng đứng lùi sang một bên, khỏe mắt giật liên tục. Không khí xung quanh ngập tanh mùi máu và chết chóc Vợ ông thì đang bỏ lê như một con thằn lằn. Hai mắt long lên sòng sọc. Cười khảnh khạch đầy gai tai Khiến toàn thân ông Lý nổi hết cả gai ốc Một thân hình gầy gò nhảy vọt qua ông Lý lao lên chặn đứng đường đi của bà hai Thầy, thầy Mục Ông Lý kêu lên nhưng cổ họng nghẹn nghẹn Chỉ có thể phát ra những tiếng ý ý nhỏ tí Giữa sân thầy Mục đứng đối mặt với bà hai Vẻ mặt vẫn điềm tĩnh như chẳng hề có chuyện gì xảy ra Từng cơn gió quật tới tấp vào người thầy khiến tà áo tung bay loạn xạ. Vài cọng tóc lơ thơ trao đảo. Bà hai bỏ rạp xuống đất, cổ ngóc cao lên. Cái bụng tròn lẳn đung đưa trước mặt. Phập phòng bất thường. Không phải di chuyển theo nhịp thở, mà là giật thật mạnh. Từng cơn, từng cơn, như có vật gì trong đó đang quằn quại, đập vào da bụng từ bên trong. Mỗi lần nó đập, gia bụng bà hai lại căng phồng lên, nổi những đường gân xanh ngoằn ngoèo, rồi sau đó lún xuống như bị hút ngược lại vào trong. Ông lý nghẹn thở, mặt tái mét không còn giọt máu. Còn tôi, còn tôi trong đó, trời ơi! Bà hai nhẹ hàm răng, nghiến lợi ken két. Chợt một tiếng rắc khô khốc vang lên, cổ bà hai vặn sang bên trái đến mức cái đầu gần như chạm vào bả vai. Rồi lại rắc thêm lần thứ hai. Cái cổ lại xoay ngược sang bên phải. Đôi mắt bà ta bật mở, lòng trắng nhiều hơn cả lòng đen, đai mắt đỏ sẫm như bị ai nhúng mạnh vào chậu máu. Hai khuỷu tay cắm phập xuống mặt sân, trượt mạnh như con thằn lằn đang bám vào vách tường. Mười đầu ngón tay vốn mềm mại, giờ dài ra, nứt nẻ, đen xỉ. Đầu móng cong như móng quả, cao thành một đường dài thật dài trên nền đất. Xoèn xoèn Đất dưới chân bật lên thành từng rãnh lớn Để lộ cả lớp sình lạnh ngắt phía dưới Bỗng Bà tạo ẩn người một cái Sau đó nhanh chóng truyền tới thầy mục Trong bà hai lúc này Giống như một con chăn đói khổng lồ Đội lốt người Đang truyền đi mà kiếm mồi Dưới ánh đèn dầu Thầy mục đứng yên gương mặt người thầy pháp già Bất động hệt tượng đá cổ ta áo nâu sần cũ tung bay lật phật, xong thân hình thầy vẫn thẳng tắp, bàn tay chỉ hơi đưa vào túi áo. khi bà hai trườn đến cách chỉ vài gang tay, thầy mục mới nhanh thoăn thoắt rút ra một lá bùa màu đỏ. dưới lực của thầy mục, lá bùa bay vụ về phía bà hai. ngay lập tức lá bùa lóe sáng bùng lên, dính chặt lên bụng bà ta. Cái quái quỷ gì đó trong bụng bà hai giật mạnh một cú, kéo cả phần da bụng lệch sang bên trái. Cả người bà hai bật ngửa ra sau như có ai đó vừa hất mạnh. Bụng bà phập phồng, rồi một cục u đen bằng nắm tay trồi lên sát mặt da. Bà hai quằn quại rên rỉ, có vẻ rất đau đớn khi bị lá bùa kia dính vào người. Thầy Mục cau mày, lớn tiếng kêu lên. "Không phải quỷ thường, là thứ gì ở bụng nó muốn chui ra sớm." thế có nhầm không? Rõ ràng con trai tôi đang trong bụng bà ấy mà, sao có thể là quỷ được chứ?" Ông Lý không tin, lắc đầu kinh hãi. Ông vừa xít lời bà hai liền ngựa cổ gào lên the thé. "Tảo giết! Tảo giết!" Tiếng gào man dở không giống tiếng phụ nữ, nó tựa như tiếng trẻ sơ sinh bị bóp nghẹt, xen lẫn tiếng mèo rừng tru dài trong đêm. Quằn quại, xé toạc bầu không khí tăm tối. Bà hai lao vọt tới Chỉa cặp móng đen xì xòe ra Vùng vào mặt thầy mục Một đường sắc lẹm Vút Tà áo thầy mục bị cắt rách ba đường sâu hắm Theo phản xạ Thầy mục nhảy phốc ra phía sau Vừa lúc tấm lưng gầy gò Đập thẳng vào mạng tường non Khiến chúng vỡ nát thành từng mảnh Thầy ơi Ông Lý hoảng hốt kêu lên Định nhào tới đỡ thầy mục Tuy nhiên thầy mục đã nhanh chóng đứng dậy Một tay chống lên Tay còn lại kéo thêm một lá bùa ra Khẽ thổi phù một tiếng Ngọn lửa màu xanh nhạt cháy bùng lên Hắt ra luồng ánh sáng lạnh ngắt như hàng ngàn Hàng vạn ánh lân tinh trên xác cá chết Ngọn lửa xanh lét phản chiếu vào mắt bà hai Làm lộ rõ những vệt máu li ti Đang chảy ngược từ khóe mắt lên trên trán hệt hai con côn trùng nhỏ đang bỏ lúc nhúc. Bà hai đú lên lao thẳng vào ngọn lửa. Khi ngọn lửa chạm vào da, bà liền phát hiện ra những tiếng xèo xèo khét hệt thịt cháy. Từng mảng da đen sạm lại, co rút, nhanh chóng bong thành mảng như da rắn lột. Tuy nhiên bà hai không lùi vào mà càng gào to hơn. Tiếng cào vỡ ra thành ba thứ giọng lạ hoắc. Chó chết. Tạo giết là chất giọng the thé của một người đàn bà Tiếng oe oe của một đứa trẻ sơ sinh Và cả thứ giọng đàn ông khò khè khàn đục dưới đáy cổ Lông tơ trên người bà hai Dựng đứng thành từng sợi dài Trắng héo Sủ lên như đang mọc rêu Thầy mục tiếp tục rút ra mấy lá bùa nữa Ném thẳng vào mặt bà Lá bùa dính vào trán Cháy bùng lên phừng phừng Những ký tự đen kịt biến thành từng lưỡi lửa màu tím thẫm Bỏ xoắn khắp đầu bà hai Bà hai ôm gỉ lấy hai bả vai rồi lăn lộn Sau đó đập thật mạnh đầu xuống đất Mười ngón tay đâm xuống đất cào nát mặt sân Đất cát bắn tung tóe vào tường Nghe chẳng khác gì một trận mưa đá khổng lồ Đang điên cuồng chút xuống Lúc này bụng bà hai nhô cao lên Rồi nhanh chóng trượt dưới lớp da bụng nhanh nheo chạy vòng vòng, hệt như có một đàn chuột đang lúc nhúc chui trong bảo tàng. Nhìn vợ mình quằn quại người không ra người ma không ra ma, ông Lý vừa sợ vừa sốt đứng ngồi không yên. Tuy nhiên cái tính nhát cái khiến ông chẳng dám bén mảng tới. Thầy mục rạo bước tới chớp mặt bà Hai, lông mày chau lại, ánh mắt sắc như dao phủ xuống người đàn bà. Bà Hai gồng lên nhếch răng khè khè, oán hận Nhìn thầy mục trọng trọc Giết Giết Giết Thầy mục xòe bàn tay ra Dùng ba ngón trụng lại Ấn thật mạnh vào giữa phần bụng của bà hai Ngay tại vị trí bào thai Đang dễ dụa kịch liệt Bà hai há hốc mồm Hai mắt trợn to Từ lỗ tai lỗ mũi và miệng Liền xì ra từng luồng khói xám đen Khi ngửi phải Liền cảm thấy tanh khám vô cùng chúng tụ thành những cuộn khí tròn xoắn theo hình ốc uốn éo muốn chạy trốn thầy mục kết ấn trên tay mười ngón muốn lượn như rồng bay lờ mờ thấy có làn khói đỏ nhàn nhạt, nhạt khẽ khàng chui ra ngày sau đó những làn khói này bay vòng xung quanh các cuộn khí đen bọc chúng lại không cho chạy thoát thân thể bà hai co giật dữ dội rồi hết cả bọt mép rắc một tiếng nổ thịt trầm đục vang lên Cái bụng bà hai co giật, thân thể ưỡn cong như con tôi. Miệng bà há rộng đến nỗi, hàm dưới trượt xuống gần chạm ngực, phun ỏng ọc ra một luồng khói đen đặc bốc mùi tanh và lạnh đến mức, ngay cả hơi gió quanh đó cũng đóng cứng lại thành những hạt sương nhỏ. Từng làn khói đen đặc xoắn thành hình dáng của một bào thai nhỏ xíu. Khuôn mặt nó méo mó, uốn éo, vẹo vặn, há rộng cái miệng mà phát ra tiếng khóc than vỡ vụn. <cười> thầy mục trừng mắt quát lớn Giọng đanh vàng như sớm rồi Quỷ thai, quy hồi Vừa nói thầy vừa vỗ tay đánh bột Một luồng sức nóng khủng khiếp bộc phát Rồi thẳng về phía bà hai Lập tức luồng khói đen vỡ tung Biến thành từng mảnh cho nhỏ Bay vụ vụ trong không khí Rồi nhanh chóng tan biến cơ thể mềm nhũn như không xương của bà hai đổ sập xuống đất, hơi thở thoi thóp yếu ớt. Thầy Mục chạy tới, dùng hai ngón tay cạy miệng bà hai ra, rồi nhét vào trong một viên đan dược màu đen nhỏ xíu. Ông Lý cũng hớt hải chạy tới, quỳ sụp xuống bên cạnh vợ, vừa sợ hãi vừa cho sót nhìn người đàn bà toàn thân tan nát đẫm máu. Vợ tôi, con tôi Trong sân chỉ còn lại tiếng gió đêm lạnh lùng thổi qua giàn mướp, kéo theo tiếng len keng lạnh buốt của cái mái tôn cũ va và vào nhau bần bật. Thầy mục đứng thẳng lưng, hơi thở nặng nề phả ra. Rồi ánh mắt sáng như đúc, bằng đồng nhìn xuống bà hai. Đứa bé chết lâu rồi. Thưa trong bụng bà hai vốn là một quỷ thai bị triệu hoán, yểm vào bào thai. Chẳng trách lúc trước khi ông bị trúng tà. Rõ ràng tôi thấy có âm khí cực mạnh Ở trong phòng Vậy mà chẳng thể nào tìm ra Chứng tỏ bùa yểm của kẻ này cực kỳ thâm độc Và mạnh nên mới qua mắt được chúng ta Bây giờ việc cần làm Là ông phải đưa bà hai lên chùa Ngày ngày nghe sư thầy đọc kinh sám hối Để làm tan biến tà khí luận quẩn trong cơ thể Tôi đã giúp bà ấy loại bỏ quỷ thai Còn sức khỏe bà ấy hồi phục được bao nhiêu Thì tùy vào ý trời Cảm ơn thầy, đờ ơn thầy." Ông Lý quỳ lạp xuống mắt rơm rớm. Thầy Mục vội xẻ tay đỡ ông Lý đứng lên, lắc đầu nói: "Ông Lý đừng khách sáo, chúng ta mới chỉ giải quyết được một nửa, còn chuyện xác chết bảo cụ hóa thì biến cũng cần phải giải quyết nhanh kẻo rắc hỏa vào thân." Ông Lý gật đầu như bộ củi mà đáp: "Được được, bây giờ tôi sẽ sai lũ người làm đi chuẩn bị ngay theo lời thầy dặn." ông lý thầy mục đảo mắt nhìn quang cảnh hỗn loạn xung quanh người làm bị bà hai chém bị thương đang kêu la oai oái khóc than đau đớn vô cùng ông lý không biết thầy định nói gì với mình liền vội thưa ừ, thầy có điều gì căn dặn à thầy mục chỉ tay về phía gian nô nhà ông lý khẽ khàng nói đôi khi làm ơn làm phước cũng là cách để tích công đức cho mình đấy Ông Lý sững người chợt vỡ lẽ ra. Mọi người đưa nhau vào buồng nghỉ đi, lát tôi cho gọi thầy thuốc đến trị thương cho. Cùng thời điểm này, mây đen tụ lại thành từng mạng dày đặc, chậm rãi lấp kín bầu trời tăm tối. Nghĩa địa nằm ở cuối làng nên ánh sáng leo lắt từ các ngôi nhà trong thôn chẳng thể nào hắt tới. Thành ra lại càng trở nên tối đen như vực sâu hun hút. Chỉ có từng làn gió thổi vi vu qua đám cỏ tranh, mang theo mùi đất ẩm lạnh ngai ngái. Bên cạnh ngôi mộ mới đào, hai bóng người lúc sút đứng vật vờ đầy mệt mỏi. Tạo cầm cây đèn dầu, khum lòng bàn tay để che bớt gió, thỉnh thoảng lại ngáp dài mấy cái. Ánh sáng nhỏ xíu xanh lét, cườ đồng lên bẩn bật như sắp tắt mỗi khi gió lùa qua. Ướt nhìn cái xác nằm lạnh lẽo của bà cụ, đồn giọng nói Anh Tảo Hay thôi mình mình về đi Ngồi cảnh sát thế này cũng rủi ro lắm ấy chứ Nghe vậy Tảo cười khẩy Hách mặt đáp <cười> Sợ cái chó gì Ông Lý dặn thì phải canh Mày sợ thì cút về trước đi Chỉ được cái nói mồm Và lại bà cụ chết mấy tháng rồi Có sống lại được đâu Mày cứ tin vào mấy cái lời ba hoa khoác lác nhảm nhí Của lão thầy già kia chứ gì Anh đừng nói thế Dù gì thầy ấy cũng đáng tuổi bố anh. Ước đến tiếng bình vực thầy mục. Tính tình của Tạo từ trước tới nay đều lất cất và ăn nói bố bã như thế. Gặp chuyện gì không ưng liền động tay động chân khiến mấy người làm cùng rất ghét. Nào ngờ Tạo còn chưa kịp phản bác thì một tiếng động cực lớn vang lên in tai khiến hai người họ giật nảy đứng bật dậy lùi ra xa ngôi mộ vài bước. Bụp Ngọn đèn dầu tắt phụt, gió lớn nổi lên đột ngột, lạnh đến mức cả hai cùng sờn hết cả gai ốc. Ước đun bắn, cố gắng giữ bình tĩnh. Cái quỷ gì vậy, anh Tảo? Hình như dưới mộ có... có... Nói tới đây thì ước nín họng, ngay cả thở thôi cũng không dám. Bởi vì ngay trước mắt họ, chỉ vừa mới đây thôi. Có thứ gì đó lướt qua rất nhanh, kéo theo mùi tanh khắm sộc thẳng vào mũi. Chưa kịp định thần Cả hai người họ nghe thấy một tràng âm thanh sột soạt Cùng tiếng đất đá đôi vãi Sột soạt ngay dưới hiệp mộ Bụi cát bay lên mù mịt Tiếng mộ đang bị cào ra Ước bật dậy da mặt trắng nhợt Anh Tảo Không lẽ bà cụ Tảo chưa kịp đáp thì nấm mộ bỗng phồng lên dữ dội, Toàn bộ đất mộ trồi lên hệt như có cái gì đó Đang điên cuồng húc mạnh từ bên dưới Bỗng, một tràng tiếng lạo xạo vang lên gai tai. Từ xung quanh quan tài, các kẻ nứt chạy dọc kéo từ đáy quan chạy dài về phía tảo và ước Tốc độ nhanh bằng mắt thường cũng trông thấy được. Tảo há hốc miệng, lùi lại ba bước miệng ú ớ kêu lên. Sao? Sao lại thế? Ờ, ước, cái sắc động đậy. Từ trong quan tài, hai bàn tay xương sầu bất ngờ vươn ra. Bàn tay khô đét. Lớp da trắng bạch nhăn nheo, dính chặt vào các khớp xương. Mười đầu ngón tay dài hoàng đen xỉ, cong cặp vào giống như móng vuốt của loài mèo. Trong bóng đêm tăm tối, đôi tay chống mạnh xuống đất rồi từ từ kéo lên. Một cảnh tượng kinh hoàng diễn ra ngay sau đó, mà có lẽ suốt đời này tao và ước không thể quên được. Cái đầu bạc cũ chậm rãi trồi lên kế tiếp, vặn vẹo kêu răng rắc như xương cốt đang gãy ra làm đôi mái tóc trắng lưa thưa Lẫn vào trong đất Dính bết thành từng búi Khi bà cụ nghiêng đầu về phía ước và tảo Đôi mắt mở to Lòng đen phủ kín Không hề có lòng trắng Phần xương cổ gãy gập trượt rơi ra khỏi da đầu Đôi má nhăn nheo nứt toát và rách nát Ứa ra những dòng chất lòng đen xỉ Tảo và ước trợn to mắt Muốn hét lên nhưng cổ họng cứ thế nghẹn cứng Hai chân họ nhũn ra chép chân ngay tại chỗ. Theo phản xạ ước chực kịp lùi lại một bước, thể bỗng sắc và cột bật thẳng người lên. Lửa thân trên trực tiếp trồi khỏi mộ. Bà cụ vặn vẹo thân hình như con rắn hổ mang, tiếng xương sống nắn gãy răng rắc, từng đốt xương như đang bị bẻ ngược để dựng dậy. Cổ họng phát ra âm thanh khè khè, phì phì đầy kinh tởm. Bà ta, bà ta sống lại, bớ người ta. Bà ta sống lại. Tảo đuổi lên một tiếng ba chân bốn cẳng định bỏ chạy. Bà cụ nhanh chóng chui ra khỏi quan tải, toàn thân ướt sũng bùn nhão tanh hôi, bò bằng cả bốn chi, nhanh thoăn thoắt vượt giật cục như một con nhện bị bỏ đói lâu ngày. Chạy! Ướt hét toáng lên kéo theo tảo điên cuồng quay đầu bỏ chạy, không dám ngoái đầu lại. Sau lưng họ có tiếng gió đêm thét gào rít rít qua những tán lá cây. Một luồng sức mạnh kinh hoàng nào đó Dường như đang đuổi theo sát nút Muốn túm lấy họ mà cắn xé Ước vừa chạy được mấy bước Thì đôi chân bỗng bị trục Một cái thật mạnh Làm cả người ngã dúi về phía trước Một bàn tay xương sẫu Tóm chặt lấy chân anh Ước ngã sấp xuống đất Cả khuôn mặt đập thật mạnh vào đống đất đá Máu tươi lập tức phun trào ra Cứu tôi Anh Tảo bãi sống lại thật rồi Ước khét lớn, hoảng loạn co chân đạp dối dội vào người bà cụ. Tuy nhiên, cái xác giống như ngâm vào đá hàng ngàn năm trời, gậy chặt lấy chân ước không buông. Tào ngoái đầu nhìn ước đang vật lộn với cái xác, xong cái tính ích kỷ khiến hắn ta khẽ tặc lưỡi một cái rồi bỏ mặc ước. Ba chân bốn cẳng bỏ chạy thật nhanh. Ước cứ định bỏ dậy thì cái xác bà cụ lại kéo gậy ước xuống, mười đầu móng tay sắc nhọn. Cắm phập và bắp chân anh sẽ rách cái lớp da ngằm đen Mà luồn sâu vào từng thớ thịt đỏ hỏn Lập tức Máu trào ra từng kẽ ngón tay bà cụ Chạy rong róc xuống dưới mặt đất Ước đầu đớn kêu rú lên Toàn thân giật mình Một cái Một đường dài rách toạc Kéo từ đầu gối xuống tận gót chân Lớp da nhanh chóng Bị lật lên Hệt như vỏ chuối Máu cứ thế phun thành từng tia còng vút Ước trụ lên từng tiếng đau đớn Đau quá Bà ơi xin bà tha cho tôi Nhưng tiếng la hét của ước lệnh Chỉ khiến cho bà cụ càng thêm phần hung tợn Bà ta leo lên lưng ước Hai bàn tay xương sầu Cứ thế cào từ vai xuống dưới lưng anh Xẹt xẹt xẹt Mỗi lần móng tay cào xuống Là từng mảng thịt đỏ tươi bung ra trộn lẫn vào với bùn đất, tấm lưng ướt ướt đẫm mồ hôi trộn lẫn máu, từ màu nâu của áo tơi liền chuyển thành màu đỏ đậm của máu. móng tay bà cụ dài ngoằng cắm đến tận xương, kéo lên nghe tiếng xương rào rào đầy ghê rợn. ước quằn quại chân đạp loạn nhưng càng đạp móng bà cụ càng vặn sâu vào cổ anh, độc ác muốn đốt cả xương sống ra. cái đầu hôi thối của bà cụ ghé sát mặt ướt. Đôi mắt bà trống rỗng, nhìn anh chằm chằm không chớp. Ước dốc hết sức lắc người ngoại ngoại, máu từ lưng vẫn tuôn ra xối xả, hơi thở hắn yếu dần. những cái xác và cụ vẫn không hề dừng lại. Bà ta há rộng vòm miệng, bên trong cuống họng dính đầy đất cát và bùn nhão hôi thối. Mấy con giun đỏ họn, béo múp ngoe ngoại ngóc đầu ra, sắp sửa, bò vào lỗ tai ước tới nơi. Tào chạy sắp ra tới nghĩa địa thì nghe thấy tiếng rú thảm thiết của ước liền quay đầu lại nhìn ánh lửa lập lòe từ ngọn đèn nhỏ không thể soi rõ quang cảnh hỗn loạn ngập tanh mùi máu phía trong nhưng khi Tào phát hiện ra tiếng kêu cứu của ước đang bé dần cả mới khựng lại mà thở hồng hộc cả đánh liều lò rò quay trở lại ý định xem thử coi ước nghe còn sống hay đã chết. Khi gần tới mộ bà cụ Tạo đứng núp vào một góc Ngay cả thở thôi cũng không dám Lòng ngực gã đập vang Nhịp tim tăng nhanh dần Dù cách cả một đoạn Mà Tạo vẫn ngửi thấy được mùi máu tanh nồng nặc. Thằng ướt chết rử Tạo lẩm bẩm trong miệng Nào ngờ gã vừa mới nói xong rứt câu Thì bà cụ già đang nằm bò trên bụng ước Bật thẳng người dậy Cái sát quay xương cổ một vòng tròn vẹn, tiếng xương gãy lên kêu rột rạt gai tai đôi mắt đen ngòm hướng thẳng vào tảo. Cá đun lên bẩn bật, cho bàn tay vào trong miệng để ngăn tiếng kêu phát ra thành tiếng. Chẳng lẽ mụ ta trông thấy mình à? Tảo đun rảy kêu lên, quả nhiên bà cụ bỏ ước sang một bên, thân thể rút lại như lò xo bị ép chặt rồi phóng vọt về phía tảo nhẹn đến mức cả còn chưa kịp khép miệng vào thì cái xác đã lao đến ngay trước mắt tạo giật bắn hét ầm lên hai chân không đứng vững mà ngã ngửa ra phía sau kinh hoàng lùi bằng mông đừng thả cho con bà ơi con không biết gì cả bà giết thì giết thẳng ước ấy niệm tình lúc bà chết con sung phong đào huyệt cho bà bà cổ nhai răng gầm gừ dãi nhớt chảy đầy lên mặt tạo Hai bàn tay nhiều nhuốc máu dơ cao lên, chuẩn bị cào nát mặt gã ra thành trăm ngàn mảnh. Tạo nhắm chặt mắt gầm lớn, cảm nhận rõ một luồng khí tanh thối đang phả thẳng vào mặt mình. Phập, bỗng có tiếng đập mạnh chát chúa vang lên in tai. Một lá bùa đỏ thẫm được phóng ra, dính thẳng vào chán bà cụ. Thân sắc bà cụ bật ngược, co giật dữ dội. Khói đen phì ra từ các lỗ mắt miệng, và mũi của xác chết cuộn cuộn từng luồng hôi thối. thầy mục nhanh chóng bước đến, tà áo phất trong gió, khuôn mặt già nuôi trở nên nghiêm nạnh như tượng đồng. tà linh phản chủ, oán khí ngút trời. là ai đã phá mộ, ai đã động tay vào cái xác để hại chết nhà ông chứ? đã bùa đỏ vừa chạm vào chán bà cụ, một tiếng nổ ầm thật lớn vang lên, như thứ gì nổ tung giữa đêm khuya. Cái xác giả khụ của bà cụ bị hất ngược ra phía sau, tông thẳng vào gốc đa đầu mộ. Những đường gân đen xỉ nổi cộm dưới lớp da khô tóp teo, trượn bò nhung nhúc như hàng trăm, hàng ngàn con giun sống đang bò lộ ngộ. Thầy mục nheo mắt giữa hai ngón tay kết quyết. Phục linh chấn, hộ thể bế. Một đường sáng ngoằn nguèo giống rắn lửa chạy dọc theo sợi chỉ tơ đỏ, nối với lá bùa. Ánh sáng xanh lét chiếu lên mặt bà cụ, lại càng khiến cho sự quỷ dị thêm kinh người. Hàm răng bà cụ đã rụng gần hết, nay mọc trổi thêm những màu răng nanh vàng khè, nhọn hoắt, cắm ngược vào trong vòm lợi. Bà cụ rít lên một tiếng dài, cổ họng phát ra âm thanh the thế chói tai, xác chết bật trồm dậy lần nữa, bốn chi bẻ cong như con nhện. Bà ta bỏ nhanh đến mức chỉ thấy những vệt mờ xoáy trên đất, bụi cát bay mù mịt. Mỗi bước bà cụ nhảy là đất dưới chân bị khoét thành hố nhỏ, bắn tung tóe cả vào người thầy mục. Ông Lý từ sau chạy tới, không còn sợ hãi như lúc trước nữa. Ông cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng giọng nói sắp vỡ thành ngàn mảnh. Thầy ơi, giờ phải làm sao đây? Thầy mục nhìn chằm chằm vào quỷ thi đang sắp sửa lao đến. Bà cụ bị chúng tạ triệt mạnh, lại bị kẻ xấu hạ bùa dẫn hồn. Nó mà vồ được ai thì sẽ nát người đó. Quỷ thi nhào thẳng đến, miệng há rộng ngoác, hàm răng nanh mọc dài lòi thẳng ra phía trước. Thầy mục không hề né tránh, ngay vào giây cuối cùng trước khi quỷ thi đớp mạnh vào mặt, thầy mục khẽ gạt tay một tấm thẻ mộc dài khắc chố bằng chữ vàng hiện ra chiếu sáng trưng cả khoảng mộ tăm tối. Phật thanh gỗ chữ tà từ đâu phóng ra chỉ trong chớp mắt liền cắm xuyên qua vai xác chết tiếng cháy lẹt xẹt vang lên khét mù đống thịt mục rữa rơi xuống thành từng mảng bốc mùi hôi thối tanh rình xác bà cụ đít lên in tai vặn vẹo lùi lại. Ứn xoắn hết cả người Như bị ai bóp nghẹt cứng cổ Thầy mục áp sát Tay trái liên tục tung thêm bùa Tay phải nhanh chóng đút trong tay áo ra Một nắm cho đen xỉ Mày định trốn hả Đừng hòng! Dứt lời Thầy phất mạnh tay một cái Cho bùa gặp gió lập tức xoáy thành Cột đen to như cái trụ gỗ Bám thật chặt lên trên quỷ thi Cái xác rú cào nghiệt ngã Co giật thảm thiết máu đen tuó ra từ miệng bà cụ ọng ọc, nhuộm ướt đẫm đất cả bầu không khí dưới chân mộ rung lên bần bật một tiếng rắc nặng trịch xuyên thủng vào màng nhĩ của mấy người đang đứng gần đó sống lưng bà cụ gãy gập làm đôi cái xác gầy còm sụp xuống hai mắt tròn trắng hơi thở quỷ dị tức khắc tắt ngấm chỉ còn những mảnh khói tà đen cuộn quanh hệt cho tàn Lợn vận trùng quanh đầu Thầy mục thở vào Cúi xuống áp ngón tay lên trán xác chết Khẽ khẳng niệm một câu chú nặng nề Rồi mới đứng dậy thở vào Ông Lý chạy vọt đến quỳ xuống trước thân xác trơ xương của mẹ Ôm mặt khóc rưng rức Tại sao lại xảy ra cơ sự thế này chứ Mẹ tôi làm gì nên tội Mà tên khốn đó hành hạ bà ấy thành ra như vậy Thầy một bước thẳng tới chỗ ước đang nằm gục cạnh huyệt mộ, toàn thân anh chảy chặt vết thương, máu tươi vẫn còn đang âm ỉ chảy đầy xuống đất. Tuy ước bị thương nặng nhưng không chết, hơi thở vẫn thoi thóp. Thầy lấy ra một viên thuốc màu đen bổ huyết nhét vào miệng ước cho cầm máu, không quên gọi ông Lý. Cậu ước bị thương nặng quá, lại nhiễm khí lạnh tử thi, phải điều trị dài dài. Lát nữa Việt ông mang cho tôi 10 cân gạo nếp để cậu ước ngâm người. Hóa giải chất độc tự thi. Vâng, chú tử cho người làm ngay. Nhưng thầy ơi, mẹ tôi thì sao? Mọi chuyện xong rồi phải không hả thầy? Xong rồi. Kẻ nào bày trận hại ông, ắt sẽ bị phản phệ. Nói rồi thầy Mục quay phát lại, ánh mắt sắc như rào, nhìn quét qua tạo một lượt. Cả người run lập cập đến mức không đứng nổi. Cứ nhìn thầy Mục định nói gì đó, rồi lại thôi. Không phải tự nhiên, Mà quỷ thi sinh răng nanh, hung hãn đến mức này. Ông Mục nhàn nhạt, nhạt nói tiếp, Sau đó ngừng lại đúng một nhịp. Kẻ bày trận sẽ bị phản vệ tà khí. Tà nó cắn ngược, Ăn vào thần trí và lục phủ ngũ tạng. Một khi bị phản vệ, Toàn thân thối rữa nhanh chóng, Nội tạng vỡ nát, Chắc chắn không thể qua khỏi đêm này. Tàu nghe đến đây, Mặt tái mét cắt không còn giọt máu, Lòng ngựa cả phập phồng. Đôi mắt trợn to mà đảo lia lia Thầy mục nheo mắt Cố tình ân cao giọng nói tiếp Người bày trận thường để lại dấu vết Tà khí sẽ bám lấy vật chủ Nhất là ở kẻ trực tiếp chạm vào xác Mà không có phép hộ thân Một cơn gió lạnh lướt qua Bàn tay tạo khẽ run Bất giác trè lên ngực mình Thầy mục nhìn thẳng Vẻ mặt dựng dưng như không có gì Tôi sẽ truy ra Tạ khí không biết nói dối. Trầm sự nhờ thầy. Ông Lý xót xa khẽ nói. Bên cạnh tạo lén lút nuốt khan, đôi môi run bẩn bật, da mặt sám ngắt như trò. Trong mắt gã tiêu hoảng loạn đã biến thành hoảng sợ của kẻ sắp bị vạch tội. Tạo cố bỏ lùi, nhưng mắt không rời nổi ánh nhìn của thầy. Thầy mục đi vòng quanh huyệt mộ, hé mắt thăm dò, sau đó cúi xuống, nhặt lên một mẩu đất đen bám trên áo tạp. Tào giật nảy người, giãy đành đạch kêu lên. Ông già điên này, ông làm cái quái gì vậy? Tào, mày cứ đứng yên cho thầy xem đi. Ông Lý trợn mắt quát. Thầy một vỏ nhẹ lớp áo, mùi tanh nồng tỏa sang ngay lập tức. Quả nhiên ông Lý ngửi đi. Đây chính là mùi máu chó đen dùng để phá long mạch người chết. Tào, cậu nghĩ tôi không nhận ra sao? Tào run bần bật cố làm ra vẻ bình tĩnh. Ông già điên kia, đừng có ăn nói hàm hồ Bố láo bố tuét, máu chó đen cái kích gì chứ Ông bị rồ hả ha? Thầy mục chặn lại Kẻ chủ mưu đứng sau cậu là ai Tào à, cậu đừng giấu nữa Nếu cậu muốn sống thì hãy khai thật mọi chuyện đi Kẻo đêm nay cậu không thoát nổi cái chết đâu Có phải cậu đang cảm thấy ruột gan nóng lên từng cơn Muốn ói mà chẳng thể nào ói được đúng chứ Tào sững lại Hai mắt mở hẳn đi Ca không đáp Nhưng hai đầu gối chân đã khụy xuống Bà vai rung dữ rồi Trong khi đó xác bà cụ nằm bên cạnh khẽ co giật Hơi đen tiếp tục phun ra như ống khói Từng chút một rút khỏi thân xác già nua Ước thì vẫn còn đang nằm bất động Tấm lưng rách toạc thì bị cào từng mảng Máu vẫn chảy ra thành vũng lớn Nhìn cái cảnh đó Môi tạo run lên bần bật nước mắt vô thức trào ra ướt đẫm, cuối cùng tào bật khóc, nghẹn ngào nói đứt quãng từng hơi. Là tôi, chính tôi làm, tôi ghen tức với ông lý vì lão ta đã giàu có lại còn khệnh khạng, coi thường người làm như tôi. Lão ta coi tôi chẳng khác gì châu chó khinh miệt chửi bới sỉ vả tôi, tôi căm hận lão đến tận xương tủy. Thầy mục nhìn gã, đôi mắt lạnh lùng quét qua người tào chỉ mỗi thế mà cậu đang tâm lập đàn hãm hại già trẻ nhà ông lý cậu tào này nếu mà cậu vẫn không chịu nói thật tôi cũng chẳng có cách nào có thể cứu giúp được cậu nữa ông lý thẫn thờ nhìn tào đôi mắt mở đục hẳn đi tại sao mày lại căm hận tao đến mức hại mẹ tao thành quỷ thi hại vợ con tao kẻ chết người hóa rồi tào tào vẫn trả công mày đầy đủ cho mày ăn no mặc ấm mày Mày ăn cháu đã bắt Tạo ngựa cổ cười ha hạ Nghiến răng chỉ chết <cười> Tôi sai tôi chịu Còn thằng này chưa bao giờ hối hận Với những gì mình đã làm Sự việc Tạo hãm hại nhà ông Lý Rúng động khắp cả làng Để trừng phạt gã Ông Lý giao Tạo nộp cho quan trên xét xử Tuy nhiên Vào cái đêm trước ngày Tạo Bị lôi ra sự án cả đã cắn lưỡi tự tử Ngay tại trong ngục Sau cú sốc bà hai lên cơn điên Ngây dại suốt ngày Chẳng còn tỉnh táo như lúc trước nữa Thầy mục ở lại thêm vài ngày Rồi xin phép rời đi Trước khi từ biệt Thầy mục ngỏ ý vào thăm bà hai Ông Lý đồng ý ngay Trong căn buồng nhỏ Bà hai ngồi cười khảnh khạch dưới nền nhà Xung quanh bày ra một đống búp bê vải Đủ hình dạng khác nhau Làm trăm việc tốt không ai nhớ, một việc xấu lưu lại cả ngàn năm. Tạo vì ai mà làm bậy, vì ai mà tự tử, chắc hẳn trong lòng bà hai là người rõ nhất. Bà giả thần giả quỷ dọa nạt ông Lý hằng đêm, giả làm bóng ma treo trên cây thị hãm hại mẹ con ông Lý. Có những chuyện im lặng còn tốt hơn là vạch trần, biết điểm dừng thì mới có thể trả nghiệp được. Ông à nói linh tình cái gì vậy? Bà hai tròn xoe mắt ớt ức kêu lên. Bà tự nghĩ lại mà xem. Cuộc đời bà dù thắng hay thua thì hai bàn tay đều đã nhuốm máu rồi. Nói xong thầy mục phẩy tay bỏ đi. Để lại mình bà hai ngồi ngây ngẩn nhìn theo. khóe mắt bà bỗng chốc đỏ hoe. Bàn tay siết chặt con búp bê vải. Đôi môi miếm vào như sắp nghiến nát chảy máu. Hóa ra bà Cả Liên và bà hai thoa là chị em ruột. Nhưng thất lạc nhau từ nhỏ Sau khi cha mẹ qua đời Liên sống với bà ngoại Còn Thoa thì được một gia đình khác cưu mang Nhưng đúng là duyên số Mẹ nuôi của Thoa lại là người ở trong nhà ông Lý Vì bà Miên cũng có tuổi Nên chỉ làm chút việc vặt Như giặt đồ, rửa chén, quét dọn Xong việc thì bà được về nhà Trong thời gian ở nhà ông Lý Bà cụ Miên nhiều lần tiếp xúc với Liên Và nghe Liên tâm sự rằng Cô luôn mòn mỏi đi tìm em gái đã bặt tin từ lâu nhưng vô ích. Liên nói em mình có dấu bớt hình cánh hoa ở vai trái. Nghe vậy bà cụ Miên giật mình vì dấu bớt ấy rất giống dấu bớt của đứa con gái nuôi của bà. Muốn chắc chắn bà cụ Miên vội trở về gặp Thoa để kiểm tra. Và đúng như linh cảm, Thoa chính là em gái ruột của Liên. Nhưng khi bà Miên định chạy đi báo tin cho Liên thì đã quá muộn. Liên Trèo cổ chết. Bà Miên kể lại tất cả cho Thoa nghe. Cô đau đớn vì chị chết oan. Bởi Thoa còn biết thêm nguyên do. Trước đó mẹ ông Lý là bà cụ dần thấy Liên mãi không có thai nên sinh lòng ghét bỏ. Nhiều lần suối con trai bỏ vợ. Nhưng ông Lý có tình cảm với bà Liên nên không thể bỏ vợ được. Không được như ý nhân cơ hội ông Lý đi vắng. Bà cụ dần bày mưu vô an cho Liên tội gian diếu với gã tư bảy câm. Còn ông Lý thì nhu nhược, nghe lời mẹ mà lạnh nhạt ruồng rẫy vợ. Sau đó ông Lý đi làm ăn trên huyện thời gian dài. Ở nhà bà cụ dần ngày nào cũng chỉ chết đánh mắng lên, khiến cô ớt ức mà cho cổ tự vẫn. Chính vì vậy Thoa Quyết đòi lại công bằng cho chị. Nên âm thầm tính toán để trở thành vợ hai của ông Lý, với mục đích ở lại trong nhà ấy và từng bước thực hiện kế hoạch báo thù. Tất nhiên cái chết của bà cụ dần Cũng một phần là Thoa nhúng tay vào Còn Tạo vì yêu Thoa Và sợ cô một mình đối mặt hiểm nguy Nên xin vào làm kẻ ở trong nhà ông Lý Để tiện che chở hỗ trợ người yêu Đến khi mọi chuyện bị phanh phui Tạo vẫn không muốn Thoa phải gánh tội Nên chọn cách tự cắt lưỡi mà chết thay nhận phần đau về mình Để bảo vệ người mình yêu Tuy vậy, thầy mục đã sớm nhìn ra Cuối cùng, em đã báo thù cho chị được rồi Em không sai, em không sai Giật lời bà hai ôm bụng, khóe mắt ướt đẫm Đôi vai nhỏ run lên bần bật Xin lỗi anh, xin lỗi con Có lẽ, cái nghiệp này đã đến lúc phải trả thật rồi Ngoài trời mây đen phủ kín, mưa rơi ngày càng thêm nặng hạt Một bóng già cằn cỗi cầm theo túi nải, nhẹ nhàng chỉnh lại cái nón rách, khoan thai bước đi. Thân hình gầy gò, nhanh chóng, khuất vào làn mưa trắng xóa. Cảm ơn tác giả Thúy Hiền với một câu chuyện rất là hay. Và cảm ơn quý vị đã đồng hành với Thuận xuyên suốt tập truyện này nhé. Hãy để lại đôi lời bình luận, like, share, chia sẻ kênh cho nhiều người biết tới hơn quý vị nhé. Nhờ quý vị điều ấy giúp cho Thuận vậy. Cảm ơn mọi người rất nhiều.